làm sai chuyện liền muốn chính mình gánh chịu lúc trước liền đã nói với ngươi hải cũng được đ ạ t được giáo huấn hy vọng sau đó sẽ không lại làm cản như vậy đi ngựa đầu nhìn nóc nhà k hít sâu một hơi nhắm mắt lại kiên quyết đẩy ra chính mình nhí tử thành kia chủ trầm giọng nói rằng trong nháy mắt này cả người hắn tựa hồ thương l á o rất nhiều giống như vậy có vẻ như vậy cô đơn cùng bất đắc dĩ phụ thân phụ thân bị đẩy ra sau khi thiếu thành chủ nhất thời sốt ruột lần lượt nào tới thế nhưng là bị tuyệt tình đẩy lên trên mặt đất ngươi ngươi muốn làm gì c ú t ngay cho ta không biết ta là ai không ngươi dám nhìn tới gần mình r o d e s bất đắc dĩ hắn không biết nơi nào đến khí lực ẩm ẩm đứng lên lớn tiếng quát các ngươi còn không m a điểm bảo hộ ta ở lại làm gì nhìn như trước chậm dại hướng về chính mình tới gần lại đây r o d e s thiếu thành chủ sốt ruột hướng về bốn phía binh sĩ quát nhưng mà mọi người nhưng là làm khó dễ đứng tại nguyên chỗ không cách nào động thủ ám hắc quân đoàn tung một câu nói kia lực rung động quá to lớn không người nào dám phản kháng đúng một cái tát phiến quá khứ cưới lạnh thổi thổi chính mình bàn tay kha khà cho ngươi kiêu ngạo một tát này là đại biểu tiểu thư gọi cho ngươi cho ngươi vô lễ đúng lại là một cái tát một tát này là đại biểu cái kia bị ngươi ngược đãi thiếu niên gọi cho ngươi cho ngươi kiêu ngạo đệ ba lòng bàn tay đại biểu ta tự đánh mình cho ngươi cho ngươi bị coi thường đệ bốn lòng bàn tay ta nhìn ngươi khó chịu thêm vào biếu tạo đệ ngũ lòng bàn tay kha khà không cẩn thận đánh liên tục mấy lòng bàn tay ở cái này thiếu thành chủ không có phản ứng lại thời điểm từng cái đưa lên đem cái kia thiếu thành chủ đánh cho không biết làm sao ngơ ngác bộ mặt phản ứng không kịp mang vào bên người những người kia đều là trận to hai mắt không thể tin được nhìn giờ khắp này mỉm cười jode s ma quỷ không hẹn mà cùng trong đầu của bọn họ dần hiện ra như thế một cái từ ngữ được a sau một khắc hét thảm một tiếng truyền đến ngay mấy lòng bàn tay sau khi jode s tại mọi người thậm chí không kịp nhìn rõ ràng dưới tình huống quả đoán suất kiếm hướng về cái kia thiếu thành chủ chém tới t r ư ơ n g năm mươi chín đối với mình tàn nhẫn người tên gì gọi lao tử vẫn không khảm liền bắt đầu kêu nhìn nhắm hai mắt lại kêu jên thiếu thành chủ joseph khóc cười không lớt chính mình mới vừa mới bất quá là dọa hắn một thoáng thôi đem kiếm chém vào bên cạnh hắn một cái bàn trên không nghĩ tới g i a hỏa này dĩ nhiên phát sinh như vậy kêu jên thật là làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải còn bên người thành kia chủ hòa những n à y hắn mang đến binh sĩ quan quân đoán hận ánh mắt joseph không để ý chút nào bị rỗ đẹp như thế mấy câu nói nói rằng đến cái kia thiếu thành chủ sửng sốt một chút lập tức nhìn một chút chính mình chăm chú cảm thụ một thoáng đúng là không có cảm nhận được cái gì đau đớn nhìn lại một chút bên cạnh mình đi ngang qua chỉnh cái bàn đem nó chia ra làm hai trường kiếm trong lòng một mảnh lạnh lẽo mồ hôi lạnh trên trán còn như giọt mưa một bên lướt xuống sắc mặt có chút trắng xám miệng lớn thở hồn hện a sau một khắc lần thứ hai truyền đến một tiếng tiếng kêu gen lần này là chân chính kêu gen vậy cũng cứ gọi là một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần kha kha như vậy mới đúng mà cười lạnh nhìn đối diện thiếu thành chủ r o d e s p thản nhiên nói đem hắc kiếm ám long vào vỏ cũng không thèm nhìn tới trên đất lăn lộn thiếu thành chủ xoay người hướng về làm địch đám người đi đến ngay vừa nãy ngay thiếu thành chủ vừa thả lỏng trong nháy mắt đó r o d e s p quả đoán xuất kiếm hướng về hắn trên tay t r ọ n đi lần này không phải giả là thật sự rõ ràng điều đến thiếu thành chủ cánh tay máu tươi tung tóe thiếu thành chủ bắt đầu kêu rên không có chặt đứt hắn tay dô đès lựa chọn đánh gãy tay phải của hắn gân tay ở thời đại này y thuật dưới hắn rất nhanh sẽ có thể phục hồi như cũ thế nhưng phỏng trường sau đó là không thể động võ hoặc là làm việc chân tay đi tay phải đều sẽ l u ô n hãm trở thành triệt để phế vật cho dù là khôi phục cũng chỉ có thể đủ làm một ít bình thản sự t ì n h thôi đây chính là dô đès muốn đạt đến mục đích không muốn làm quá phận quá đáng như vậy trình độ tại thành chủ tân đức bên trong trong giới hạn chịu đựng cũng tại ám hắc quân đoàn cái kia quan quân trong phạm vi chịu đựng đối với mình mà nói hay là cũng là lựa chọn tốt nhất tuy rằng chặt đứt sẽ rất sàng khoái nhưng mà tại xuất hiện giai đoạn không có tự vệ năng lực dưới tình huống lưu một cái đường lui mới là vương đạo lúc này j o d e s trong lòng thậm chí đắc ý nghĩ đến chúng ta trở lại chờ đi xa j o d e s nhìn cái k i a một đạo bóng lưng t â n đ ứ c bên trong con mắt hơi n h a o lại tủng thở một hơi bất quá vẫn là có một đạo hàn quang t r ợ t loay lên Thậm chí đại ể đưa đẹp đều cảm nhận được đối đ lưng hướng về bên người như người phía kia quan lập hắn nhận bên những này. Chóng váng quan quân cùng binh sĩ nói rằng, chính mình nhi tử bị người như về về vậy rổ sức cảm tức một sát tử ý bị nhân g đến t m t ì h không khá hơn h cũng cũng c là ú tiểu nào. đ ạ nhân, t i tử thụ thương kế tục trị liệu thứ ta mạ muội nên rời đi trước mong rằng mang ta như tiểu thư vân an đi bãi bình thường hướng về trên lầu cái kia một mặt lệnh leo am hắc quân đoàn quan quân đánh một cái bắt chuyện sau khi thành kia chủ quay đầu liền hướng về bên ngoài đi đến tựa hồ làm sai rồi s ờ s ờ chính m ì n h mũi xoay người nhìn đi xa một đám người rồi đ ẹ p con mắt hơi n h a o lại mang theo một tia nhàn nhạt ngự khí tự nói nói rằng đối địch nhân nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn nhớ kỹ câu nói này còn có ta không hy vọng nhìn thấy dọc theo con đường này xuất hiện ở xuất hiện những chuyện tương tự bằng không các ngươi tật phong lính đánh thuê đội sắp không còn tồn tại nữa nhìn dưới đ ấ y rô đ ẹ p tựa hầu nghe đến hắn tự nói giống như vậy cái kia quan quân mắt lạnh thoáng nhìn ném câu nói tiếp theo sau khi vừa xoay người rời đi vu vu cuối cùng là giải quyết đáng chết rô đès ngươi cho ta cẩn trọng một chút lại gây sự ta không tha cho ngươi tất cả nhân thối lui sau khi còn lại cũng chỉ có tật phong lính đánh thuê đội một nhóm người ở đây ba bước hai bước đi tới rô đès trước mặt chờ nhàn nhạ hắn edda tức giận giống lơ nói n đáng chết này người khởi s ư ớ n g dĩ nhiên tại tất cả sau khi chấm dứt hảo như chuyện gì đều không có phát sinh bình thường ở chỗ này thản nhiên tự đắc nhìn này một bộ dáng dấp hắn trong lòng liền khí không đánh một chỗ được quên đi có danh dôi tất cả mọi người trở lại rô đêch ngươi đi theo ta một thoáng tiến lên một bước hướng về mọi người nhàn nhạt nói một câu sau khi nhìn rô đêch một tiếng thở dài lam địch cười khổ nói rằng không nghĩ tới dĩ nhiên thu rồi một cái gây sự ra hỏa đi vào nụ cười trong nháy mắt biến mất một bộ cười khổ bất đắc d ĩ thở dài một tiếng biết hôm nay là không có ngày thật tốt có thể quá tại người khác ánh mắt đồng tình tại s đã cởi trên sự đau khổ của người khác dưới con mắt rổ đ è s đi theo lam địch cùng bờ rủ sở hướng về đi lên lầu đi tới lam địch gian phòng cẩn thận từng ly từng tí một đóng cửa phòng nhìn châm mặt ngồi ở chính mình đối diện hai cái đội trưởng rổ đèst r o n g lòng một trận hốt hoảng hít sâu một hơi tiến lên một bước khai khai k h ủ cái kia khà khà đội trưởng ta biết sai rồi bảo đảm ta bảo đảm lần sau sẽ không lại xuất hiện những chuyện tương tự làm sao hải ta cũng không nói cái gì sau đó chú ý một điểm đi lần này là chúng ta vận khí tốt tiếp theo đây ngươi có nghĩ tới hay không hiện tại ngươi là chúng ta lính đánh thuê đội người làm tất cả sự tình đều đại diện cho chúng ta tật phong lính đánh thuê đội động một phát mà khiên toàn thân một cái không cẩn thận chúng ta lính đánh thuê đội liền sẽ tao nộ đến thai h ỏ a ngập đầu một trận thở dài lam địch trầm giọng hướng về rồ đèn nói rằng ngươi biết ngày hôm nay làm to lớn nhất sai sự là cái gì không không giống nhau không chờ rồ đèn nói chuyện một bên mở rủ s ở khẩn nói tiếp đắc tội thành chủ vẫn là nói đến ra cái kia kiến nghĩa ta cảm thấy không có sai hừ cho hắn cái kia giáo hấn vẫn tính khinh rồi bất quá ở trong lòng hắn nhưng là đã thừa nhận xác thực ngày hôm nay lô mãng một điểm đem chính mình chiến hữu quên mất không có vì làm đại gia nghĩ đến càng nhiều một chút không phải hai điểm này mặc dù nói ngươi không nên tại thời khắc tối hậu đưa ra cái kia kiến nghĩa làm như vậy làm cho chúng ta bất kỳ đường lùi đều không có chân chính cùng đối phương kết thành kẻ thù thế nhưng những này cũng khỏe nhiều lắm sau đó chúng ta không liên quan đến đến thủy nguyện thành một mảnh này khu vực thôi chăm chú nhìn chằm chằm rô đèn nhìn hắn lam địch thấp giọng nói rằng đó là cái gì bị nhìn thấy hốt hoảng rô đèn cảm thấy tê tê cả ra đầu mặt dày đi tới lam địch bên người trên ghế ngồi xuống nghi ngờ hỏi lẽ nào còn có chuyện gì so với này hai việc tỉnh càng thêm sai lầm sao tựa hồ chính mình không nghĩ tới cũng không ngờ rằng người đã lựa chọn liền muốn quả đoán đi làm liền như vừa mới cái kia đại nhân nói như vậy đối địch nhân nhân t ử chính là đối với mình tàn nhẫn nhớ kỹ điểm này nếu kết thủ liền không muốn bận tâm quá nhiều có một ít chuyện nên làm hay là muốn làm hơn nữa nếu làm liền muốn làm tuyệt đặc biệt là chúng ta linh đánh thuê mỗi giờ mỗi khắc không thân ở trong nguy hiểm nhiều một kẻ địch thêm một phần nguy hiểm không biết một ngày kia hay là ngươi sẽ chết tại trước kia tay mình nữa để cho chạy dưới tay địch nhân tựa như vừa nãy n g ư ơ i rõ ràng có thể chặt đứt cái kia thiếu thành chủ tay thậm chí giết hắn vì làm thủ hạ nào lưu t ì n h ngươi cho rằng làm như vậy sẽ vãn hồi cái gì sao không thể nào cựu hận một điểm bất biến chỉ là cho mình tương lai nhiều thêm càng nhiều nguy hiểm thôi thở dài sau khi vợ dù s ờ đi tới rổ đẹp bên người vô vô hắn vai cảm khái nói rằng một lời nói hạ xuống rổ đẹp sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa mãi đến tận cuối cùng ý cười hoàn toàn không có một mặt nghiêm túc rơi vào chấm ngâm sau một k h ắ c thay đổi sắc mặt như hứng chịu cái gì kích thích nghĩ thông suốt chính mình suy nghĩ thật kỹ đi l ờ i đến đây là hết hy vọng ngươi có thể rõ ràng rất nhiều lúc đặc biệt là tại sinh tử tồn vong thời điểm từng chút từng chút nhân t ử đều có khả năng cho ngươi hồn quy cửu tiên nhớ kỹ điểm này là tốt rồi nhìn thấy rộ đ ẹ p biến hóa b ờ rủ sợ nhàn nhạt hỏi ta biết rồi không có tiếp theo hồi lâu sau chỉ thấy rộ đ ẹ p hít sâu một thoáng n ắ m chặt nắm đấm trầm giọng nói rằng giờ khác này hắn ánh mắt nhưng là có vẻ cương nghị cực kỳ tựa hồ có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt cáo từ hai cái đội trưởng rời khỏi bọn họ gian phòng hướng về chính mình bên trong phòng đi đến dồ đẹp như trước lún xuống tại vừa n ã y cái này một lời nói ở giữa giao hấn rất là mình quả thật hay là không có kinh nghiệm giờ khác này hắn âm thầm may mắn mình có thể gia nhập vào như thế một lính đánh thuê đội ở giữa gặp phải những n à y nhân tin tưởng bọn hắn có thể giáo hội chính mình rất nhiều thứ đi rất nhanh đi tới chính mình gian phòng trước đó do dự một chút vẫn là đẩy cửa vào xin tình huống làm sao còn không biết may mắn chính là g i a hỏa này vẫn tính nghe lời không có vi phạm ý tứ của chính mình lặng lẽ chạy ra thiêm sự ân người đâu mới vừa vừa đi vào gian phòng bốn phía quét mắt một quyển nhìn vắng vẻ trong phòng chỉ còn lại có ez đạo một người ngơ ngác ngồi ở trên giường không biết đang suy nghĩ gì dồ đẹp nghi hoặc hỏi dò cái kia thụ thương nô lệ nghi làm sao đã không thấy t â m hơi đi lưu lại mấy câu nói chính ngươi nhìn kiêu kiêu miệng mắt trắng dã nhìn nghi hoặc dỗ đẹp s đã buồn bực nói ngẫm lại thì cũng thôi hao tổn tâm cơ cứu tới một người nhân vẫn ngáo xảy ra chuyện lớn như vậy kết quả người trong cuộc một câu nói cũng chưa hề nói liền đi lưu lại như thế vài chữ là ai nhìn trong lòng đều sẽ không thoải mái đi c a o mày đi tới cầm lấy tấm kia có chút cổ xưa tờ giấy nhìn trên đó viết vài chữ cảm tạ ân cứu mạng đại ân không lời nào cảm ơn hết được chuyện bên ngoài ta thấy được tuy rằng rất không tình nguyện nhưng vẫn là muốn rời khỏi hy vọng lượng giải hữu duyên lại báo hôm nay tri ân ngăn ngắn vài chữ nhưng là lộ ra một cỗ cứng cắp ý vị để j o s e p không khỏi trầm n g âm những câu nói này tựa hồ không giống như là một tên đầy tớ có thể viết ra đi ha ha cũng được đi liền đi chúng ta cũng ít một cái phiền phước tất cả mọi người được hải mau mau nghỉ ngơi đi thời gian không còn sớm ngày mai còn muốn xuất phát đây một trận thở dài tự mình đi tới chính mình bên giường nằm ở phía trên nhắm mắt lại sau một khắc chuyển đến tiếng lẩm bẩm nhìn d ư ơ n g ngủ dô d e s quan sát hồi lâu edda ánh mắt có một ít dị dạng bên trong không biết cất giấu tâm tình gì hồi lâu sau một trận thở dài đáng chết hôn đản thi thao chửi bới một tiếng dạ vào đúng lúc này bình tĩnh lại màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh cảm nhận được bên cạnh chuyển đến edda đều đều tiếng hít thở dô d e s con mắt đột nhiên mở nhìn đen kịt gian phòng n g h e bên ngoài yên tĩnh dưới chuyển đến phong thanh nhưng là lâm vào trầm tư ngày hôm nay hắn trưởng thành ngày hôm nay nhất định là không tầm thường nhất định một đêm chưa chợp mắt chương sáu mươi bị tập kích mùa đông sáng sớm đều là sẽ khiến người ta cảm thấy đến một tia l ạ n h lạnh hàn ý cho dù thái dương treo cao tại bầu trời ở giữa ánh mặt trời tung khắp cả toàn bộ đại địa thế nhưng như trước như vậy tựa hồ thái dương tồn tại ngoại trừ chiếu sáng đại địa ở ngoài không có lên đến bất cứ hiệu quả nào hét ra một cái xương trắng giống như n h i ệ t khí đoàn người bắt đầu mới một ngày lộ trình đại bộ đội chậm rãi hướng về năm tháng ngoài thành khai phá m à đi mục tiêu đế đô tất cả quy về bình thản tựa h ồ sự tình ngày hôm qua căn bản cũng không có đã xảy ra như trước đi theo ở ám hắc quân đoàn những binh sĩ kia phía sau tật phong lính đánh thuê đội mọi người có vẻ có một chút nặng nề kha kha rô đê như thế nào ngày hôm qua ai kêu có cái gì cảm thụ không có không biết lúc nào bị đặc cái này tự yêu mình ra hỏa lại là đẩy ra chính mình bên người nhỏ giọng hỏi cảm thụ không phải là giáo huấn một thoáng không biết trời cao đất rộng ra hòa chứ có thể có cái gì cảm thụ ngược lại quá lấy tay h ẩn thôi nhìn bên cạnh bị đặc rồ đèn thản nhiên nói đáng chết không phải hỏi ngươi cái kia ta hỏi chính là lúc ngủ lúc ngủ biết không e d d i làm sao kéo rồ đèn tay bị đặc buồn bực nói lần này âm điệu cao một chút đưa tới bên người mấy người chú ý nhìn bị đặc cùng rồ đèn không có ai chú ý tới bọn họ đã lặng lẽ nhích tới gần một điểm khoảng cách hán rất tốt đáng chết ngươi làm sao từ sáng đến tối liền hỏi cái vấn đề này không có chuyện gì té sang một bên ca hiện tại phiền một lắm rợ khóc rợ cười không biết bị đặc gia hỏa này cái nào gân không đúng mỗi ngày đối với s đạ gia hỏa này như thế quan tâm như vậy quan tâm thậm chí cũng làm cho dô đẹp âm thầm sinh nghi có phải hay không hắn cùng s đạ có một chân nghĩ tới đây biên nụ cười cứng đờ mang theo h ổ nghi ánh mắt hướng về bị đặc nhìn lại kha kha không nóng nảy đoán chừng là tối ngày hôm qua xảy ra chuyện kia đại gia ngủ chầm đi an ủi mình giống như vậy bị đặt túi đầu đến mức vài tiếng quay đầu nhìn rô đèn vừa vặn nên đẻ lên hắn quăng tới ánh mắt bị nhìn thấy một trận hốt hoảng sau khi không khỏi nắm thật chặt chính mình quần áo nhìn chính mình toàn thân không có phát hiện cái gì không đúng địa phương lúc này mới tùng thở một hơi nhìn cái gì thật đúng vậy ngươi sẽ biết ta là vì cái gì hỏi như thế hay là nghĩ tới rô đèn ánh mắt ở giữa ẩn chứa ý đồ bị đặt buồn bực nói đối với câu nói này rô đèn ngược lại là không để ý đến đơn giản cùng ngày hôm qua giống như vậy tiến vào tu luyện trạng thái dĩ nhiên sau khi biết đến hắn mới cuối cùng cũng coi như biết bị đặc tại sao đối với chuyện này như thế quan tâm thì tại sao ẻ d s đà sạch sẽ như vậy một người sẽ không có bạn cùng phòng đội ngũ chậm rãi tiến lên không có ai chú ý tới ở tại bọn hắn bước ra nhà kia t i ể u điếm trong nháy mắt đó cũng đã có mấy ánh mắt tại theo sát phía sau nhìn thẳng bọn họ chính đang lặng yên đi theo đi tới mãi đến tận x u ấ t ra thủy n g u y ệ t thành như trước không có thả lỏng ở phía xa âm thầm đi theo thời gian ba ngày trước mắt một cái liền đã qua nay thời gian ba ngày ngược lại là không có chuyện gì phát sinh cùng nhau đi tới có thể nói là bình yên vô sự không có phát sinh cái gì bất ngờ tình huống mắt thấy lại có thêm hai ngày lộ trình cũng là muốn chạy tới đế đô bên kia đi tới mọi người tâm cũng là thả lỏng ra lần này nhiệm vụ thật sự là quá đơn giản quá nhẹ nhàng ung dung vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng đơn giản đến để bọn hắn không thể tin được thậm chí cho tới bây giờ bọn hắn đều còn không rõ ràng lắm những n à y ám hắc quân đoàn người tại sao muốn thuê linh đánh thuê đội nga đúng rồi tựa hồ không phải ám hắc quân đoàn đứng ra thuê mà là người khác giúp bọn hắn thuê cho nên người kia dụng ý càng là làm cho tất cả mọi người nghĩ hoặc ám hắc quân đoàn trăm người chi chúng ở chỗ này tựa hồ không có nguy hiểm gì sẽ phát sinh thuê ý nghĩa không lớn có thể nghĩ đến cũng chỉ có một chút đó chính là những n à y người có tiền hay là nhiều tiền đến không địa phương bỏ ra cho nên b ạ i khoe khoang đi thời gian ba ngày j o d e s cũng là cùng lính đánh thuê đội bên trong thành viên triệt để hôn thành một đoàn trong bất chi bất giác có nhà cảm giác tất cả mọi người rất dễ thân cận đặc biệt là bị đ ặ c g i a hỏa này mặc dù nói là tự yêu mình nhưng vẫn cũng coi là một cái người rất tốt điểm này j o d e s thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cùng đại gia hôn thành một mảnh sau khi dần dần cũng, cũng không phải là buồn chán như vậy lên hay là cũng là thích hướng duyên cớ mỗi ngày cười cười nói nói tổng thể so với phía trước cái đám này cả ngày bản một khuôn mặt á m hắc quân đoàn các binh sĩ khá thái dương cao chiếu buổi trưa ánh mặt trời cuối cùng là làm cho người ta mang đến một tia cảm giác c ấm áp thoải mái tắm rửa dưới ánh mặt trời lựa chọn một mảnh trống trải sân bãi ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi tiến hành dừng lại một trận đơn giản cơm trưa sau khi mọi người kế tục hướng về phía trước khai phá mà đi c h à n tại trước người của bọn hắn là một cái hẻm núi hai mặt gặp sơn gào thét hàn phong chính hảo từ nhỏ hẹp giữa sơn cốc xuyên qua chuyển đến chân chính rít gào âm thanh có chút âm u hoàn cảnh ngược lại là có một chút như thế ý vị đi vào giữa sân gốc cảm giác được một trận gió lạnh đột kích quá ấm áp trong nháy mắt biến mất hoàn toàn không có mọi người không khỏi nắm thật chặt chính mình quần áo âm lanh cảm giác có chút kiềm chế vậy chính là ở tại bọn hắn đi vào hẻm núi trong nháy mắt đó ở tại bọn hắn phía sau đi ra hai người liếc mắt nhìn nhau vội vã hướng về mặt bên tránh đi một hồi báo táp chính đang chuẩn bị hẻm núi rất dài đi một hồi lâu thời gian như trước không nhìn tới p h ầ n cối u quay đầu lại nhìn phía sau đã sắp muốn thấy không rõ lỗ hổng trong lòng tổng thể cảm giác như vậy một tia dị dạng ầm ầm ầm một trận nặng nề âm thanh truyền đến để lười biếng đám người bị sợ hết hồn vội vàng ngừng đi tới bước tiến hướng về phía trước nhìn lại không tốt nhanh lên một chút lui lại giống to một tiếng là lam địch truyền ra trở về không sai liền ở tại bọn hắn đi tới trên đường dĩ nhiên không biết lúc nào xuất hiện số lượng đông đảo lan thạch từ hẻm núi hai bên trên sườn núi đang nhanh chóng hướng về phía dưới lăn được theo bản năng đệ trong lúc nhất thời hắn lựa chọn lùi về sau thân là lính đánh thuê để hắn làm ra quyết định như vậy dù sao phía trước không cách nào dự đoán sẽ là một cái tình huống nào phía sau chính mình vừa nãy từng làm hơi tốt một chút to lớn lăn thạch phát sinh ầm ầm âm thanh tốc độ càng ngày càng nhanh mục tiêu chính là bọn hắn hướng phía sau nhìn lại mồ hôi lạnh xuất ra một tiếng bị bao vây trước sau đều có cự thạch bọn họ thân ở địa phương đúng lúc là vùng đất trung tâm ở chỗ này cự thạch số lượng càng là đạt được nhiều khủng bố lông mày thời gian suy nghĩ nhiều chuyện gì co quắp vũ khí đại gia chuẩn bị lui lại p h o n g ngự bảo hộ tiểu thư cho ta lao ra cái kia quan quân cũng là quát to một tiếng giờ k h ắ c này ám hắc quân đoàn tố chất nhất thời thể hiện ra ngắn ngủi kinh hoàng sau khi ở cái này quan quân giới mệnh lệnh cấp tốc kết thành đội ngũ đem chiếc xe ngựa kia vững vàng bảo hộ ở chính giữa Ám hác q u â nghe đoàn cái này quan quân n n cái h ư là lựa c ọ bọn họ n sông trùng tiền hậu giáp kích dưới tình huống, quân trên thân thể người mang đến cái kia một cỗ tư tưởng khoảng trường, trái phải hắn cử động. Như ở trên chiến trường giống như vậy, tiền hậu giáp kích dưới tình huống, bọn họ để trong lúc nhất thời ý nghĩ nhất định trùng, không n giáp giáp g ra trái kia Tại thể một tư thời vây. vậy, tuyệt lại. dưới cái phải dưới đối phải lui hậu kích hậu kích h cỗ cử lúc đệ ở là là ý được cái kia quan quân lam địch cùng tật phong lính đánh thuê đội hết t h ể thành viên sửng sốt một chút bất quá gừng càng già càng c a y rất nhanh lam địch liền phản ứng lại để mọi người phối hợp ám hắc quân đoàn sông ra trùng đ â y thân là lính đánh thuê không thể từ bỏ bảo hộ nhân viên song phương đệ một lần chăm chú kết thành một cái đoàn đội bảo vệ trung gian chiếc xe ngược kia cấp tốc hướng phía trước phóng đi tại nổ vang tiếng vang ở giữa cùng ma quỷ tranh đoạt phân dây sau một khắc cự thạch liền đã tới trước mặt mọi người mỗi một khối đều đại khái có nửa người cao như vậy to lớn như vậy theo cự thạch lan xuống nguy hiểm ở khắp mọi nơi không có chốc lát thời gian vài cái ám hắc quân đoàn binh sĩ cũng bởi vì thế cuộc tập kích ngã xuống vũng máu ở giữa mọi người không hề che giấu chút nào bùng nổ ra chính mình đấu khí tay cầm binh k h í bắt đầu đối với cự thạch chống đối trong sân để r ộ đẹp kinh ngạc nhất dĩ nhiên là cái kia ám hắc quân đoàn quan quân xem ra vậy chính là ba mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải t u ổ i tác càng nhưng đã là một cái hoàng kim chiến sĩ tản mát ra đấu khí màu vàng long có vẻ như vậy trói mắt tay cầm t r ư ờ n g thương qua lại t r ù n g kích không ngắn đánh tan một khối lại một tảng đá lớn mỗi một lần ra chiêu đều đưa tới nổ vang âm thanh bị đụng chạm thế cuộc trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy chung quanh tung tóe mà lam địch cùng bợ rủ sở hai người cũng là thể hiện ra bạch ngân chiến sĩ cùng thanh đồng chiến sĩ thực lực cự thạch đối với bọn hắn mà nói tựa hồ uy hiếp không lớn đem hai cái ma pháp sư vây vào giữa tật phong lính đánh thuê đội cao cấp các chiến sĩ giờ khác này cũng là chăm chú n u ở chung một chỗ tại lẫn nhau phối hợp dưới ngược lại là không có chịu đến nguy hiểm gì chung chạy cựu quanh đến vội mà tại h c c h bị từng á hóa、giải. Không họ có giải. quyên bọn họ sứ một ệ n trong lúc nhất thời mọi người ngựa binh h thời phối hợp h để đó đem vọt tới trước bảo lúc các mọi với xe sĩ bên r o n ngựa nữ g xe hai vị trận ử Tại một t loạn thạch tập kích ở giữa tổn thương to lớn nhất hay là chính là ám hắc quân đoàn binh lính đi mười mấy người bị đánh ngã xuống vũng máu ở giữa khổ sở rên rỉ nhanh lên một chút trùng tại một trận chống đối sau khi thừa dịp hơi chút đỉnh chỉ chốc lát thời gian lam địch cùng cái kia quan quân chăm miệng một lời hô không có bất kỳ do dự tại mấy người chép lại trên đất thụ thương binh sĩ sau khi đại bộ đội dùng hết tốc độ nhanh nhất hướng về bên ngoài trùng kích mà đi còn những này đã không có khí tức binh sĩ nhưng là bất đắc dĩ bị vứt bỏ ở tại bên này trở thành không có nơi trôn thây vong linh vèo vèo vèo vèo cự thạch công kích vừa hạ xuống vẫn chưa tới chốc lát thời gian lại là một trận nhẹ nhàng âm thanh chuyển đến lần này mọi người thay đổi sắc mặt những âm thanh này là cái gì chuyển đến không có ai có thể so với ám hát quân đoàn binh sĩ càng thêm hiểu rõ ẩn núp ở trong bóng tối kẻ địch phát động đệ hai làn công kích mưa tên đến trước sau trái phải đồng thời truyền đến như vậy âm thanh còn không các loại chờ mọi người làm ra phản ứng đầy trời mưa tên đánh tới chấp nhoáng hiện lên che n g ậ p bầu trời tư thế v ù n g vãi ba lại đây nặng nề tìm tìm âm thanh như địa ngục tiếng kê ơ bầu trời giờ khắc này có vẻ buồn bã vô sắc bị mưa tên nói bao trùm bảo hộ tiểu thư quắt to một tiếng cái kia quan quân lần thứ hai đem đấu khí vận đến mức tận cùng mức độ vọn tới xe ngựa trước đó không có ai vào lúc này rất sợ chết không có ai vào lúc này lựa chọn tranh né đều là một mặt chính nghĩa đứng ở xe ngựa trước đó vững vàng đem xe ngựa bốn phương tám hướng quay chung quanh ở trong đó tựa hồ đang hướng về kẻ địch tuyên bố chỉ cần vẫn có một người tại vẫn có một người sống sót liền đừng hỏng công kích được xe ngựa Chương chạm che đặc Phủ tiếng kêu thảm thiết một mảnh, binh khí tiếng va chạm liên tiếp không ngừng. Mưa tên như thiên, không nhiêu mưa mưa người. Tiếng tiếng liên ngừng, tên ngập tên ngã xuống giữa Mai một va bao tiếp trời, tại biết kêu bầu dày ở bay là tả bao nhiêu máu tươi không ngừng kéo tới mưa tên mỗi một chi đều có khả năng cướp đi một người tính mạng mỗi một khắc đều có người bay là tả máu tươi té h dưới mặt đất v è o v è o mưa tên kéo tới trên đất chát đầy tiễn hẻm núi hai bên những ngày cây cối cũng theo không may mỗi cây đều trở thành bia ngắm đinh đầy mũi tên tình cảnh như tu la địa ngục giống như vậy máu tươi không biết lúc nào đã hội tụ thành vì nho nhỏ dòng suối chậm rãi chạy xuôi những ngày người nằm trên đất viên có người đã bị xạ thành than tổ hóng tình huống thê thảm không nỡ nhìn t h ủ y mạc liêm hoa liệt hỏa hừng hực hai cái ma pháp sư cũng là thừa dịp các chiến hữu hiểm hộ tại tầng tầng mưa tên ở giữa liên tiếp không ngừng phát sinh từng cái từng cái pháp thuật rực rỡ pháp thuật hướng về những này bay tung tóe mà đến mưa tên đánh tới đầu tiên tự nhiên là thủy hệ ma pháp sư cái kia nữ ma pháp sư còn ez đà cái này hỏa hệ ma pháp sư cũng là không có nhàn rỗi một cái liệt hỏa hừng hực phát sinh trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện một bức tường ấm bình thường hỏa diễm chắn phía trước đem phi đột kích mà đến những n à y cùng tiện hết mức cho thiêu đốt một không còn lại cái kế tiếp bằng sắt nuôi g tên rơi xuống trên mặt đất hòa thu nhập thêm bên trong trong lúc nhất thời ngược lại là hóa giải thế cuộc nhưng mà cho dù là như vậy cũng tránh không khỏi như trước đụng phải công kích dù sao hai cái ma pháp sư thực lực hữu hạn không cách nào bao trùm từ phương cũng không cách nào lâu dài chống đỡ theo thời gian trôi đi phòng ngự càng ngày càng yếu lao ra như vậy không được bên người từng cái từng cái nhân ngã xuống có ám hắc quân đoàn binh sĩ có chính mình chiến hữu giờ k h ắ c này r ồ đ è p con mắt đỏ không nhịn được giống lớn nói thừa dịp hiện tại áp lực giảm nhiều hai cái ma pháp sư xây lên một đạo phòng hộ tuyến dưới tình huống trùng kích hay là lựa chọn tốt nhất trùng mọi người cùng nhau trùng không lo nổi trên đất những n à y vẫn còn có một tia khí tức người bệnh đón mưa tên mượn hai cái ma pháp sư hiểm hộ mọi người gian nan hướng về bên ngoài phóng đi tại mưa tên ở giữa mỗi đi ra một bước đều có nhảy một cái vô tội sinh mệnh liền như vậy mang đến ôm n ộ i hận mà chết chăm chú bảo vệ chiếc xe ngựa kia rất sợ người ở bên trong bị thương tổn chỉ còn lại mấy người gian nan hướng về bên ngoài trùng kích mà đi Á hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến chỉ thấy bên người e s đạ không cẩn thận bị một thanh tiễn bắn thủng chính mình tay phải hét thảm một tiếng từ tà phía trên bắn xuống đến một mũi tên xuyên qua phòng ngự nhảy vào đến trong đám người đánh bắn thủng e s đạ tay phải lực lượng tinh thần một khi thả lỏng trong n g á y mắt cái kia liệt hỏa hừng hực từ từ tiêu tán mà đi trong o vào hoa à n công bên bộ kích chỉa mạc thủy hệ pháp thuật thủy đều t liêm khoảnh khắc phô thiên mưa tên lần thứ hai kéo tới mọi người áp lực nhất thời tăng nhiều người ngã xuống càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết liên tiếp hẻm núi lối ra mở miệng phía trước một tia sáng sáng lên làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng không sai mắt thấy liền muốn đến hẻm núi lỗ hồng lên chỉ muốn s ô n g ra đáng chết này hẻm núi tin tưởng tất cả đều sẽ khá hơn mang theo cực kỳ niềm tin cùng hy vọng hết thể nhật ra sức hướng phía trước phóng đi càng ngày càng tiếp cận lỗ hồng mưa tên thế dần dần giảm nhỏ đại gia trong lòng xem như là thả lỏng ra xem để phán đoán không có sai không tốt lùi về sau quắt to một tiếng lam địch ngăn trở đại gia tiếp tục tiến lên bước tiến tại mọi người vẫn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra thời điểm ở cái này quan quân vừa muốn sinh khí thời điểm chỉ thấy một trận nổ vang âm thanh chuyển đến phía trước hạp nơi gốc khẩu đột nhiên phát sinh to lớn nổ tung bùi chân đầy trời nổ vang âm thanh làm cho tất cả mọi người thậm chí đều cảm giác được một trận đủ thai chỉ thấy hai bên sườn núi chịu đến to lớn rung động cấp tốc bắt đầu đổ nát bùi chân qua đi một trận gió lạnh thổi qua chỉ thấy lối ra càng nhưng đã bị đá vụn cùng bùn đất còn có những này ngang dọc tứ tung ngược lại cây cối cho giam giữ lên một màn này để trái tim tất cả mọi người nhất thời chìm xuống liền như tại giá lạnh mùa đông bị người tại gió lạnh ở giữa phủ đầu ngã xuống một hồ nước đá giống như vậy từ đầu đến đuôi lạnh giá lan khắp mỗi người toàn thân đáng chết âm thầm chửi tới vội vàng hướng về phía sau nhìn lại mưa tên i đã dừng lại đưa ra một hơi đồng thời mọi người âm thầm oán giận không biết phía dưới còn có nguy hiểm gì đang đợi bọn họ nhìn bên người trước kia mấy trăm người đội ngũ cho đến lúc này tinh giảm đến một nửa khoảng t r ư ờ n g trái phải từng cái từng cá i nhân trong lòng trầm trọng vô cùng đội trưởng chúng ta bên trong phu tư đặt ra khắc phép minh bọn họ bị lưu lại bên trong nhìn phía sau một mảnh thê lương tràng cảnh bờ rủ s ở tìm thấy cánh tay mình trên bị gặp vẽ ra vết thương kia chạy ra huyết dịch đi tới lam địch trước mặt trầm giọng nói rằng lần này bị tập kích tật phong lính đánh thuê đội hơn hai mươi người cấp tốc giảm mạnh sáu cái sáu người kia chết ở lần này tập kích ở giữa nghĩ nhiều năm qua chiến hữu nghĩ bọn họ âm thanh dung mạo nụ cười bọn rủ sở câu nói này cho mọi người mang đến đau xót vô cùng cảm giác là ai đi ra cho ta đồng thời ở bên người cái kia ám hắc quân đoàn quan quân mồ hôi đầm địa hướng về không đáng sơn cốc quát là ai là ai hồi âm truyền khắp cả tòa sơn cốc làm cho người ta một loại thê thảm cảm giác muốn các ngươi mệnh người h ừ thức thời liền giao ra cái kia c h ế t người trong xe ngựa các ngươi có thể sống sót đi bằng không sau một chốc thời gian một trận lời nói chuyên r a có vẻ âm lanh cùng hèn mọn ngay sau đó chỉ nghe thấy một trận hỗn độn âm thanh sau khi ở tại bọn hắn hai bên trên sườn núi dĩ nhiên xuất hiện không thấp hơn số trăm người áo đen từng cái từng cái mọi người là toàn thân áo đen che khuôn mặt không cách nào nhìn rõ ràng bọn họ rằng rớt các ngươi là ai tại sao muốn xuống tay với chúng ta bình tĩnh âm thanh hít sâu một hơi cái kia hắc cám quân đoàn quan trầm giọng hỏi bị người nhờ và trung nhân việc thôi ám hắc quân đoàn ha ha không gì hơn cái này muốn sống lưu lại chiếc xe ngựa kia cùng người bên trong xe các ngươi có thể rời khỏi đi ra một người áo đen nhìn trên dưới g á n g dấp thỏa mãn gật đầu sau khi lạnh nhạt nói nghe được câu này không có ra ngoài đại gia dự liệu dù sao như vậy mai phục như vậy thủ đoạn công kích không phải bình thường đạo tặc đoàn cùng thích khách có thể làm được nhất định là thực lực cường đại lính đánh thuê tổ chức trải qua tỉ mỉ bảy ra sau khi mới có thể làm được hành vi rất rõ ràng hậu trường người bỏ ra giá cao b ả y ra hành động lần này biết chúng ta thân phận vẫn dám như thế hành vi các ngươi hậu trường người kia lẽ nào không sợ chúng ta trả thù sao một trận cười lạnh cái kia ám hắc quân đoàn quan quân lạnh lùng q u á t lên quân nhân thiên tính để hắn không thể túi đầu để hắn có ngạo nghệ tư thái muốn làm cho chúng ta giao gia nhân không cửa muốn giết cứ giết không muốn phí lời một tiếng lạnh cùng dô đẹp lớn tiếng quát chiến hữu thất vọng máu tơi ư gột rửa để hắn cựu hận vô hạn Từ l ú chương trước mấy cái c mấy i ế n n hữu, đều là g ờ i rất tốt, c h sáu mươi hai ám long sinh biến giết nhìn vọt tới người á o đen ám hát quân đoàn cái kia quan quân cũng là quát to một tiếng trong n g a y mắt một trận đại chiến ở cái này đống hỗn độn giữa sơn cốc triển khai lấy xe ngựa làm trung tâm ám hắc quân đoàn binh sĩ cùng tật phong lính đánh thuê đội nhân hòa người áo đen triển khai một hồi huyết chiến lẫn trong đám người joseph rút ra hắc kiếm ám long hướng về nhằm phía chính mình cái kia tên hắc y nhân liền một chiêu kiếm t r ọ n đi thấy đối phương dễ dàng né tranh chính mình mau chóng đuổi theo một chiêu kiếm không có cảm giác đến bất ngờ n à y vừa đứng khẳng định không thoải mái đại gia trong lòng đều chuẩn bị kỹ càng đối phương nếu biết mình bên này nhân thân phận vẫn dám như thế vong hình mà làm nhất định là làm xong mười phần chuẩn bị có can đảm chính diện giao phong năng lực của bọn họ có thể kém đi nơi nào quả nhiên không ra dự liệu chiến đấu tương đương gian nan thậm chí người áo đen trận doanh ở giữa xuất hiện ma pháp sư tồn tại rực d ỡ pháp thuật rắc toàn bộ bầu trời đẩy thương thế phía bên mình hai cái ma pháp sư ẻ z đ ã cùng thiết lỵ cũng là phát động chúc cho bọn hắn pháp thuật một hỏa một thủy thêm vào đối phương trận doanh ở giữa cái kia phong hệ ma pháp sư một hồi pháp thuật quyết đấu tại trong bọn họ triển khai binh khí âm thanh không ngừng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tiếng giống giận dữ cùng chửi bậy âm thanh cũng là không thiếu được máu tươi đang bay tung sinh mệnh đang trôi qua ma quỷ tại ca sướng không lo nổi bên người tình hình nhìn mình trước mặt hai tên hp y nhân dô đẹp cùng bị đặt hai người cùng tồn tại m à chiến gắt gao bảo vệ mặt sau xe ngựa không cho đối phương bất cứ cơ hội nào vô ảnh kiếm gầm lên giận dữ hai chân đ ố n g nhiên phát lực cầm trong tay phải kiếm như tên rời cung bình thường hướng về trong đó một người trùng sắt tới ám long vung vẩy tại tốc độ cực nhanh cùng chiêu thức dưới hiện ra mấy rô đ ẹ p thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng về cái kia tên hắc ý -E、nhân d t đi nhìn thấy rô đ ẹ p đột nhiên xuất hiện một chiêu đệ một lần nhìn thấy quái dị như vậy chiêu thức người áo đen cũng là không khỏi sửng sốt trong lúc nhất thời nhưng là không biết nên như thế nào ứng đối cho thỏa đáng nương đối phương này vừa sửng sốt thời gian rô đèn trường kiếm trong nháy mắt rót vào đối phương yết hầu chỗ trận to hai mắt chừng mắt rô đèn cái kia tên hắc y nhân nhưng là nói không ra một câu máu tươi chậm rãi theo ám long chạy xuôi xuống t i ế t hồi phát sinh sùng sục sùng sục âm thanh tựa hồ muốn nói lời gì thế nhưng hiện ra nhưng đã cũng không nói ra được rút ra ám long máu tươi tung tóe sờ sờ phun tại trên mặt chính mình huyết dịch r ồ đẹp dĩ nhiên cảm giác mình rất hưởng thụ giờ khắc này nhìn đối phương sinh mệnh trôi qua cảm giác nhìn cái kia tên hắc y nhân ánh mắt dần dần ảm đạm xuống mở to hai mắt chết không nhắm mắt ngã xuống khỏe miệng m lộ ộ ra tại kia khác cười hướng về bị đặc phong đi, đi chợ giúp hắn đồng thời liên hợp chém giết mặt khác một người tà mặt một t mị mỉm chém bị đặc chợ hướng phong hắn hợp đồng đen. về áo nguy cơ trên chiến trường không có ai phát hiện tại r ỗ đest đánh chết cái kia tên hí nhân lây dính huyết dịch sau khi ám long xảy ra biến hóa vi d i ệ u toàn thân n g â m đen n ó giờ khác này dĩ nhiên hiện ra một k i a hơi màu đỏ sậm một đạo ám quang lóe lên một cái rồi biến mất thân kiếm mặt ngoài huyết dịch ở trong tối quang dưới biến mất không còn t â m tích theo dỗ đest gia nhập nguyên bản tràn ngập nguy cơ bị đặc trong nháy mắt dễ dàng hơn cục diện phát sinh hy kịch tính xoay chuyển hai người một trên một dưới hai bên trái phải hướng về cái kia tên h y nhân một trận manh công để người áo đen không biết làm thế nào len keng đinh binh khi tiếng va chạm không dứt bên hai liên tục đem đối phương bước lui mà đi chiến cuộc một mảnh tốt đẹp quả nhiên không ra dự liệu không có chốc lát công phu tại dỗ đèn một tiếng gầm dữ dội dưới nắm lấy đối phương một tia khe hở trường kiếm xuyên qua đâm vào đến người áo đen ngược chỗ lại ngã cũng cái kế tiếp、Giết. ánh mắt thoáng đỏ lên sắt tâm tựa hồ vào đúng lúc này bị kích phát rồi lên giờ k h ắ c này d ô đèn não hải ở giữa tựa hồ ngoại trừ còn lại giết chóc ở ngoài không có còn lại ý nghĩ bên người thỉnh thoảng tránh qua pháp thuật đã không để ý chút nào xem tới chỗ nào có người áo đen tồn tại liền hướng nơi nào phong đi toàn thân tựa hồ có khiến không xong l ự c đạo khoảng trưng trái phải trùng kích dưới dĩ nhiên q u ấ y nhiễu cục diện hỗn loạn tương bừng bất quá như vậy hành vi nhưng cũng là cho tràn ngập nguy cơ ám hắc quân đoàn cùng tật phong lính đánh thuê đội mang đến hy vọng mượn rô đẹp trùng kích tư thế vừa đánh vừa lui rất nhanh đi tới bị phong phá hỏng hạp nơi c ó khẩu ta đi mở các ngươi đứng vững quát to một tiếng là b ờ rủ sợ tiếng hô tình hình trận chiến tiến hành đến bây giờ mức độ này song phương cũng có thể gọi là tử thương nặng nề g h càng thêm nặng nề g h là chính mình này một liền ám hắc quân đoàn binh sĩ còn sót lại đã chỉ có chỉ là mấy chục người tật phong lính đánh thuê đội thành viên cũng là giảm mạnh đến chỉ có hơn mười người thành viên trắng trợn giảm b ấ t có thể thấy được chiến đấu chi thảm liệt đương nhiên người áo đen cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ tuy rằng có một cái hoàng kim chiến sĩ thế nhưng bị ám hắc quân đoàn cái kia quan quân kéo dài trụ lam địch thể hiện ra cường đại năng lực tác chiến chết dưới tay hắn người áo đen e sợ không dưới mười cái đi tối khiến người ta cảm thấy đến bất ngờ chính là jodest tả đột h ư u giết dưới dĩ nhiên chém z bảy tám cái người áo đen trong một chiến đấu dưới đã không thích hợp kế tục ở chỗ này biên rất sợ người áo đen viện quân đến mọi người đẩy lên hạp nơi cốc khẩu mục đích rõ ràng chủ yếu mục tiêu vẫn là thoát đi bên này thoát đi cái này địa phương nguy hiểm giết cho ta đi vào nhìn thấy chính mình mang đến người từng cái từng cái ngã xuống đối phương vẫn như cũ khổ sở kiên trì chủ yếu nhất mục tiêu nhưng là lông tóc chưa thương cái kia dẫn đầu người h á o đen cũng là cung lên huống hồ hiện tại lại là nhìn thấy đối phương đi tới hẻm núi lối ra mở miệng mặc dù nói là bị ngăn chặn thế nhưng ngẫm lại cũng biết tại mấy cái võ giả đào móc ky bình thường phá hoại dưới rất nhanh đều sẽ bị mở ra chỉ cần hẻm núi cửa lớn một khi mở ra tất cả không cần nói cũng biết chính mình tỉ mỉ bày ra tất cả đều sẽ đem biến thành phu vân đối phương nhất định trốn chạy như vậy kế hoạch tất nhiên thất bại càng chủ yếu chính là thất bại sau khi kết cục làm sao hắn không dám tưởng tượng tổ chức kỷ luật cùng quy định hắn là tại rõ ràng bất quá tiểu dạng cho ngươi hống giống to một tiếng giết đến hưng khởi rỗ đẹp hướng về cái kia dẫn đầu người áo đen liền phong đi giờ khác này tựa hồ quên mất đối phương dĩ nhiên là một cái hoàng kim chiến sĩ thân phận quên mất trên thực lực cách xa chép lại ám long thẳng đến quá khứ loạn kiếm múa lên nơi đi qua rất có một loại gặp người giết người thần cản giết thần phật ngăn trở diện phật cảm giác giờ k h ắ c này hắn đâu khí trong cơ thể liền như một chậu bị đốt tan nước sôi bình thường trắng trợn lan lộn tất cả mỗi một cái nguyên tố tựa hồ cũng bốc cháy lên một loại cảm giác kỳ diệu đồng thời sản sinh nhiệt huyết k í c h dương vẫn là cái gì nói không rõ ràng thụ thương ám long tựa hồ cảm giác được chủ nhân tâm tính giống như vậy phát sinh trầm thấp h o n g long l âm thanh tựa hồ đang tuyên kỳ năng lực của chính mình giống như vậy một loại sự hòa hợp cảm giác lan tràn mà đến lại một lần nữa giết chết một cái t r ậ n ở trước mặt mình người áo đen khoảng cách dẫn đầu duy nhất nhân càng gần một bước vết thương trên người cũng là càng nhiều mấy cái máu tươi không ngắn chảy xuôi cùng máu của địch nhân dịch hỗn hợp lại cùng nhau ấm áp ấm áp chuyện của tôi trá i tim đen đũ ám vn kỳ quái dĩ nhiên là chính mình không cảm giác được bất kỳ đau đớn cái loại cảm giác này rất kỳ diệu Tựa vật gì tại dẫn dắt hồ chính có gì dẫn một ì n không ngừng giết định. Trên h chán giết m giọt máu trong nháy mắt gỏ mắt máu má nháy cỗ h hạ xuống, nhỏ ạ xuống tại y xôi xuống, xuống long bên trên. Tư. Một ám c khói trắng bắt đầu bốc lên chỉ bất quá liền rổ đèse đều không có phát hiện thôi rất nhỏ biến hóa huyết dịch trong nháy mắt dung nhập đến rổ đèse trong thân thể sau một khắc rổ đèse cũng cảm giác được không được bình thường chỉ cảm thấy một loại mạc danh nhiệt lượng chuyển vào chính mình thân thể ở giữa bên trong khi cấp tốc bị hấp thu mà đi trên tay cái kia một vết thương máu tươi đột nhiên r a tốc chạy xuôi thuận cánh tay hướng về ám long chạy tới làm sao chuyện gì xảy ra cảm nhận được biến hóa khác thường dừng lại chính mình bước chân thay đổi sắc mặt j o s e p tự nói nói rằng không đúng sau một khắc biến hóa càng là rõ ràng thân đấu khí trong cơ thể tựa hồ chịu đến này một cỗ hấp lực hấp dẫn bình thường cấp tốc chạy t r ồ m mà đi hiếm hoi còn sót lại không nhiều đấu khí bị hấp thụ không còn một ngống đáng chết âm thầm chửi tới đồng thời vội vàng vận công hấp thu ngoại giới hỏa nguyên tố tại nguy hiểm như vậy trường hợp đột nhiên tách rời để rộ đèn âm thầm tiêu khổ mỗi hấp thu nhập một điểm hỏa nguyên tố vừa rèn luyện trở thành đấu khí đã bị ám long hấp dẫn mà đi trong cơ thể chống g ô n g cảm giác để rộ đèn chiếu cuốn rồi lông mày tựa hồ đã nhận ra rộ đèn không đúng hai tên hắc y nhân đột nhiên buôn tập lại đây lệnh giá binh khí phát sinh một đạo ánh sáng lạnh nào tới trước mặt hoa vô đơn chí giờ khác này rộ đèn tuyệt đối thân ở một cái như thế trường hợp dưới bị người đuổi g i ế t cảm giác thật không tốt liền như vừa nay chính mình truy sát người khác giống như vậy những g i a hỏa kia cảm giác khẳng định không tốt sao âm thầm nghĩ điểm này n í u chặt lông mày không kịp nghĩ nhiều những khác liền hướng về một bên tật chạy mà đi hắn không có ngốc đến cùng đối phương l i ề u mạng mức độ kia hiện tại cùng đối phương l i ề u mạng không khác cầm chứng gà đập tàng đá quỷ dị tình cảnh hiện hiện ra hai tên hắc y nhân truy sát trở thành giờ khắc này trên sân to lớn nhất sáng điểm đáng chết bị đặc còn lo lắng cái gì nhanh lên một chút lại đây ca sắp chết khổ một khuôn mặt dô d e s hướng về bên kia bị đặc lớn tiếng quát huyết dịch chạy xuôi càng làm cho hắn cảm giác được một tia vô lực cùng hư thoát tại dô đèn cầu cứu dưới lần này bị đặc ngược lại là không nói nhảm rất nhanh xông lại cho dô đèn một ít trợ lực lao tử bổ các ngươi này quần nhãi con bị đặc đến để dô đèn thở ra một hơi dài sau đó xoay người không để ý tình huống chép lại ám long chém thẳng vào mà đi một cỗ lực lượng nhu hòa đột nhiên sản sinh ám long giờ khắc này có vẻ nhẹ như hường bao một chiêu kiếm bổ tới tốc độ dĩ nhiên so với trước kia mau ra không biết bao nhiêu lần tại đối diện cái kia tên hắc y nhân chưa kịp phản ứng thời điểm đem hắn chia ra làm hai hai sinh vì làm tám không mang theo một điểm h à n hồ mang theo không dám không có kêu thảm thiết máu tươi bay tung tóe sau khi sống sờ sờ người bị phân vì làm hai nửa hay là cái kia tên hắc y nhân đến chết cũng không hiểu tại sao mới vừa rồi còn bị đuổi g i ế t vô lực hoàn thủ ra hỏa đông trong lúc đó như vậy bạo phát chỉ có thể cảm khái chính mình bị chết toan luồng đi l i ê n ngay cả mình cũng là bị đột nhiên xuất hiện biến hóa làm choáng váng d ô đèn khoe miệng dĩ nhiên lộ ra một tia tà tà nụ cười sau đó không để ý ám long biến hóa lần thứ hai chép lại ám long truy sát mặt khác một người áo đen lần này tình cảnh đảo là d ô đèn truy sát cái kia tên hát y nhân toàn trường chạy cái kia tên hát y nhân oa hoặc ê ức ám long mang đến cảm giác không có giảm nhỏ tại giết chết một người sau khi nó đối với d ô đèn hấp lực tựa hồ chậm rãi giảm thiểu đột nhiên một đạo ám quang trợt lóe lên nhập vào đến dồ đèn trong thân thể một cô ấm áp trong nháy mắt chạy khắp rổ đẹp toàn thân để hắn dừng lại truy sát bước chân chương sáu mươi ba đấu khí thiêu đốt ba tử vong trao đổi giờ khắc này dồ đẹp cảm giác được một loại kỳ diệu tư vị tựa hồ chính mình huyết mạch cùng ám long nối liền cùng một chỗ giống như vậy như sinh mệnh thể cộng đồng chủ nhân hắn nhận ngươi làm chủ rồi ta không nhìn lầm không có nhìn lầm ha ha ha ha là một thanh bảo kiếm trong cơ thể truyền đến hiên viên kiếm linh tiếng hoan hô trong nháy mắt mở ra rỗ đẹp trong lòng nghi hoặc cùng lo lắng nhất thời như uống mật bình thường đứng tại nguyên chỗ bắt đầu cười ngây ngô tuy rằng không biết nó làm sao thế nhưng ta cảm giác được nó tựa hồ có sinh mệnh tuyệt đối không sai được có sinh mệnh vẫn đang ngủ say tin tưởng ngày đó chủ nhân có thể đưa nó tỉnh lại tuyệt đối là một thanh thần binh lợi khí lại là một cái bom nặng cân nện ở rô đẹp trong lòng để hắn thiếu một chút nước r a miệng âm thầm cảm khái nhân phẩm đại bạo phát tuyệt đối là nhân phẩm đại bạo phát một cái lựa chọn dĩ nhiên nào đến bà bối đáng chết d o d e s tiểu tử ngươi ngốc cười cái gì còn không mau điểm g i ế t ở chỗ này chờ chết đúng không chính tại ý dâm ở giữa d o d e s nghe được bên thai truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh để hắn suýt chút nữa bị sợ hết hồn quay đầu nhìn lại nhưng là thấy không biết lúc nào bị đặt đi tới chính mình bên người giờ khắc này chính đang trừng mắt l ạ n h đối với nhìn mình khai khai khục không không có hay là cũng là biết mình làm sai đi t r ộ t dạ một thoáng cảm khái sau khi cười khổ nói rằng nhìn trong tay ám long giờ k h ắ c này tuy rằng như trước đen kị thế nhưng nhưng có một tia lưu vận chất động một tầng nhàn nhạt lưu vận tựa hồ tuyên kỳ một thanh cổ pháp bảo kiếm trải qua nhiều năm phủ đầy bùi sau khi quay về thiên nhật v a n h đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt phá âm thanh đưa tới chú ý của mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại nhưng là nhìn thấy ẻ z đà một cái hỏa hệ ma pháp vào lúc này nhưng là cùng đối phương tên ma pháp sư kia phong hệ pháp thuật đụng vào nhau phong hỏa tương dong hô đem chống lại hỏa mượn phong thế do thổi liệt hỏa không chút nào kịch liệt một cái va chạm vô số hỏa diễm bốn phía bay là tả như một hồi hỏa vũ bình thường rực rỡ cực kỳ đáng chết chạy mau bốn phía bay là tả hỏa vũ tạo thành một cái không khác biệt công kích hết thể thân ở phía dưới người đều không được bị c u ố n vào đến trong đó phản ứng không kịp nữa đám người tiếng kêu thảm thiết một mảnh linh tinh hỏa vũ tuy rằng uy lực không lớn thế nhưng ngẫm lại cũng biết liệt hỏa vẩy lên người cảm giác khẳng định không tốt oanh lại là một tiếng kịch liệt tiếng vang truyền đến lần này không phải tiếng va chạm mà là phá âm thanh quay đầu nhìn lại nhưng là nhìn thấy bờ rủ sở tiêu hao lượng lớn tinh lực sau khi một kích cuối cùng đem giam giữ chết rồi hẻm núi mở ra một cái lỗ hổng đủ để để xe ngựa đi qua bên này đi mau sau một khắc chuyền đến bờ rủ sở tiếng hô nghe được hắn nhìn thấy tình huống trước mắt khổ chiến đám người lộ ra một k i a nội tâm nụ cười tại ám hắc quân đoàn cái kia quan quân dưới mệnh lệnh vừa đánh vừa lui chậm dai hướng về hạp nơi cốc khẩu thối lui、Giết. không làm cho bất luận người nào đi ra bên này nhìn thấy hẻm núi bị đánh xuyên qua đối phương dự định lui bước cái kia dẫn đầu người áo đen cũng là cuống lên không thể thất bại trong găng t ứ c quắt to một tiếng khí thế lại một lần nữa tăng gọn kéo dài trụ chính mình đối diện cái này ám hắc quân đoàn quan quân sau khi hướng về chỉ còn lại hơn mười tên thủ hạ giận d ữ hét đi mau vợ dù sở hướng về bên này xung lại gia nhập vào vòng chiến ở giữa phối hợp với lam địch ngăn trở đến đây truy sát người áo đen hướng về người phía sau viên hô các người đi mau ta lưu lại nơi này biên hỗ trợ do dự chốc lát rô đest hướng về mọi người quát để đại bộ đội đi trước hắn biết đối phương mục tiêu chỉ là bên trong xe ngựa hai người thôi hay là nói chuẩn xác chẳng qua là tên tiểu thư kia thôi chỉ muốn nữ tử kia chạy ra bên này tình cảnh an toàn như vậy mọi chuyện đều tốt giải quyết bọn họ rời khỏi bên này chẳng qua là vấn đề thời gian sẽ không có cái gì đại nguy hiểm tổ ba người thành phòng hộ tường uy lực trong nháy mắt thể hiện ra đến Ám ám khác ám cầm long là lực long, long trong nhận cũng tăng không này tin vung phương. giờ chủ thực cực để đẹp đại dỗ vọt ít, tay tự sát tứ vẩy kỳ, quân ả đoán quyết sách sau khi, tuy rằng không muốn, thế nhưng quyết sau tuy thế t khi, h là l í nhân đánh đại ám người cũng biết hẳn là lấy đại cục làm trọng, còn thuê, hắc biết u mọi làm cục là lấy q đoàn binh、sĩ. Quân nhân sĩ. thiên tinh chính là phục tùng nếu quan trên lên tiếng bọn họ tự nhiên không thể dây dưa dài dòng sốt ruột người áo đen nhưng cũng là vô kế khả thi đối mặt mạnh mẽ chống đối nhất định lần này bọn họ hành động nhất định thất bại mắt thấy mọi người lao ra hẻm núi thân ảnh dần dần mơ hồ biến mất ở đây kéo dài thời gian mấy người xem như là tùng ra một hơi tất cả nỗ lực đều xem như là không có uổng phí cuối cùng là lấy được thành tích đi lại là t r ì hoán chốc lát thời gian nhìn s ắ p xỉ rồi lam địch giống to một tiếng hướng về còn sót lại mấy người nói rằng đừng hòng nghĩ chạy trốn h ừ không để lại các ngươi nhân vật chủ yếu còn có thể không để lại các ngươi nhìn thấy hành động nhất định thất bại cái kêu tên hắc ý nhân tức giận này sinh quát giờ k h ắ c này hắn đem hết t h ả mục tiêu chuyển rời đến trên người mấy người xa xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân mơ hồ nhìn thấy một nhóm người chính hướng về bên này xông lại người á o đen khi những n à y nhân tiếp cận lại đây sau khi mọi người trong lòng thầm kêu không tốt đến nhân hòa những n à y nhân giống như vậy toàn bộ một bộ hắc ý ỉa rất hiển nhiên là viện quân của địch nhân đội trưởng chúng ta kể vai chiến đấu có mười năm chứ đột nhiên j o s e S. k hoảng t r ư ờ n g trái phải bở rủ sơ nói ra một câu khiến người ta không sờ được đầu mười năm là mười năm rồi một tiếng thở dài thừa dịp một tia nhàn rỗi lam đ ị c h trầm giọng nói rằng một loại dự cảm không lành lan tràn hướng về hắn trái tim nghi hoặc nhìn bên người hai người r o d e s luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh giống như vậy trong lòng kiểm chế khó chịu ha ha cũng được mười năm nhân thân hiếm thấy mấy cái mười năm đội trưởng ta bở rủ sơ đi trước một bước r o d e s tiểu tử ngươi cố gắng hỗn tật phong lính đánh thuê đội tương lai nhờ vào ngươi thoại âm rơi xuống chỉ thấy bờ rủ sơ đột nhiên hai chân đột nhiên phát lực hướng về người áo đen p h ó n g đi trong nháy mắt giết vào trong đám người Bờ rủ sơ không muốn nhìn thấy như tình huống như vậy lam địch tâm chìm xuống dự cảm ứng nghiệm cất tiếng đau buồn quát đi mau bên này ta đứng vững bằng không không có cơ hội lo lắng hướng về ba người quát chỉ thấy bờ rủ sơ trong chớp mắt đ ỗ n g nhiên tăng lên chính mình đau khí cả người rơi vào trạng thái nổi k h ủ n g t h a n h đấu khí màu xám còn như hỏa diễm bình thường hừng hực bắt đầu cháy rừng rực vung kiếm đại sát tứ phương đấu khí thiêu đốt không tốt vợ dù sờ nhìn thấy tình huống này ở đây mấy người sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn kinh âm thanh quát đi không muốn do dự nhiều như vậy không muốn lãng phí vợ dù sở sáng tạo cơ hội sắc mặt một mảnh nghiêm nghị lam địch trầm giọng giống lớn đạo lôi kéo r ổ đ s n liền hướng về mặt sau hẻm núi lỗ hổng phóng đi cái kia ám hắc quân đoàn quan quân cũng là tại sưởng sốt chốc lát thời gian sau khi tầng tầng thở dài một tiếng quay đầu tùy tùng giả lam địch bước tiến mà đi b ợ r ù s ở đội trưởng quay đầu nhìn phía sau rơi vào trong vây công b ợ r ù s ở r ồ đẹp gỡ bỏ cổ họng lớn tiếng quát v u n g ta ra ngươi thả ra không thấy được đội trưởng vẫn ở bên trong sao kịch liệt d ấ y r i a ý đồ tránh thoát lam địch giảng buộc r ồ đẹp giận dữ hét hôn đản g b ợ r ù s ở thiêu đốt tranh hơn thua vô dụng liền tính cứu trở về cũng không sống nổi thân là võ giả ngươi hẳn phải biết thiêu đốt đấu khí hậu quả đi mau đáng chết vợ rủ sở hy sinh chính mình cứu mấy người chúng ta ngươi lẽ nào muốn nhìn hắn chết vô ích sao dùng sức kéo một cái r ồ đèst lập tức mạnh mẽ một cái tắt phiến quá khứ một tiếng lênh lảnh tiếng vang sau khi lam địch g i í t gà o hô đi mau thừa dịp giờ khắp này thời gian cái k i a ám hắc quân đoàn quan quân cũng là chạy tới kéo r ồ đèst cái tay còn lại cùng lam địch hai người giá hắn liền hướng về bên ngoài phóng đi còn lại sau khi rổ đ ẹ t tiếng giống giận d ữ cùng gào thét tâm thanh người anh em lên đường bình an nghe phía sau âm thanh càng ngày càng xa bở rủ sở khoẹ miệng lộ ra một tia vui mừng nụ cười nhẹ giọng tự nói chính mình nỗ lực cuối cùng cũng coi như không có uổng phí giết một tiếng gầm dữ dội khí thế lại một lần nữa tăng lên vừa đánh vừa lui hướng lùi về sau đi khi đi tới hẻm núi lúc đột nhiên một cái quét ngang ngàn tấn một chiêu dưới tiếng oanh minh chuyển đến nguyên bản liền đống hỗn độn sườn núi hai bên tiếng vang nổ vang đ á vụn bay loạn bụi trần đầy trời trấn ai lạc địa sau khi mở ra hẻm núi lần thứ hai bị phong đổ lên phía sau âm thanh để rời đi ba người thân hình dừng lại quay đầu nhìn lại hẻm núi lô hổng một lần nữa đóng kín đầy trời bụi trần tuyên t h ể cái gì mọi người rõ ràng hơn nữa bất quá đội trưởng một tiếng tan nát cói lòng tiếng hô dồ đẹp giống lớn đạo gò má đột nhiên cảm giác một mảnh ngứt át khoe miệng nếm trải một tia cay đắng n g i vị nước mắt không biết khi nào đã rơi lệ đ ầ y mặt người anh em đi được tại đầu kia chờ ta đến thời điểm cùng ngươi đại sát tứ phương chăm chú nhắm mắt lại nắm chặt binh khí trong tay cắn chặt hàm răng trên c h á n nổi gân xanh khỏe mắt ướt á c lam địch thấp giọng tự nói một giọt anh hùng lệ hung hãn hạ xuống đi không thời gian cảm nhận được hai người tâm tình bên người cái kia ám hắc quân đoàn quan quân trong lòng trầm trọng vô cùng hít sâu một hơi nắm chặt nằm đấm nhìn một chút phía trước trầm ngâm chốc lát mang theo thoáng khản giọng âm thanh nói rằng lần thứ hai không muốn quay đầu lại quyến luyến một chút ba người nhanh chóng đi phía sau âm thanh dần dần đi xa mãi đến tận nghe không thấy thế nhưng rô đès trong đầu nhưng không ngừng hồi phục bở rủ sợ cuối cùng câu nói kia ha ha cũng được mười năm nhân thân hiếm thấy mấy cái mười năm đội trưởng ta bở rủ sợ đi trước một bước rô đès tiểu tử ngươi cố gắng hốn thật phong lính đánh thuê đội tương lai nhờ vào ngươi quanh quần đấu k h í thiêu đốt vài chữ đây là b ợ rủ sở tại dùng tính mạng tranh thủ bọn họ lưu vong cơ hội à. muốn qua nơi đây trước hết là giết ta lạnh mắt thấy đối diện người á o đen hôn đ ộ n tiếng bước chân sau khi dĩ nhiên lại là mấy chục cái người á o đen chạy tới kết cục gia nhập đoàn người địch chúng ta quả b ợ rủ sở chẳng những không có một tia khiếp đảm ngược lại là lộ ra một trận nụ cười quỷ dị Giết! người có thể có cái gì cuồng, người áo đen một thời gian cũng Liên cái cái điên thời kinh thế một thể trước mắt tên một làm. là hắn Nhìn này đen khí có có áo bị sợ. trầm ngâm chỉ chốc lát sau người cầm đầu quát to một tiếng mấy chục người hướng về bờ rủ sở trước mặt nào tới đao quang kiếm ảnh hàn quang bắn ra bôn phía một cái hoàng kim chiến sĩ mấy chục cái người áo đen thậm chí còn có mới gia nhập một cái bạch ngân chiến sĩ trong một cách xa dưới thực lực cho dù là thiêu đốt đấu khí thân là thanh đồng chiến sĩ hắn như trước không cách nào kiên trì bao lâu quả nhiên không ra chốc lát thời gian bờ rủ sở vết thương trên người không ngừng tăng thêm máu tơi ư bay là tả đại địa mà hắn trong n mang khoảnh cực kỳ k i khắc vợ rủ sợ hứng chịu càng thêm công kích mãnh liệt ngắn ngủi chốc lát hắn trên người đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ không có lựa chọn tranh né không có lựa chọn chạy trốn mang theo một tia thất vọng nụ cười huy đao phản kích có thể giết một cái toán một cái giết hai cái kiếm một cái ôm như vậy tâm tính một hồi g i ã thu giống như chiến đấu đến mở mở màn trên người mỗi nhiều hai cái trước vết thương liền mang ý nghĩa bở rủ sở từ người áo đen ở giữa cướp đoạt đi một cái sinh mệnh mỗi phun một lần máu tươi liền mang ý nghĩa máu của địch nhân lưu đến càng nhiều một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến một cánh tay bay về phía trời cao tung xuống một chuỗi diễm lệ hồng không có tiếng kêu thảm thiết bởi vì cái tay kia chính là b ờ rủ sở chính mình vì đánh g i ế t lại một kẻ địch hắn dâng ra chính mình tay trái lần thứ hai đổi lấy một cái tươi sống sinh mệnh c si, mất đi tay trái để b ờ rủ sở thân thể một cái t r ê n chết bị địch nhân bắt được này một cái nhỏ bé cơ hội lần thứ hai chuyển đến một trận nặng nề g h âm thanh sau khi hắn trên người lần thứ hai tăng thêm một vết thương một tay cầm kiếm không để ý máu tươi bay là tả khoe miệng như chiếc tràn đầy loại nhẹ nhàng kia ý cười vung kiếm hẻm núi dỡ kiếm thiên hạ đại sát tứ phương cho dù là ngắn như vậy ngắn chốc lát thời gian lần thứ hai l ư ợ t cướp đi hai cái tính mạng nhiều kéo cái trước chịu tội thay b ợ rủ sở khoe miệng liền tăng thêm một phần ý cười dần dần trở nên càng ngày càng quỳ dị a vẫn là không nhịn được kêu thảm thiết một tiếng đ u ô i phải bị cái kia dẫn đầu người áo đen một chiêu kiếm chặt đứt lần này b ợ rủ sở không có nhẫn nhịn được đau đớn thân thể nhịn không được run dậy một thoáng mất đi một chân thân thể cân bằng trong nháy mắt bị đánh vỡ cả người bắt đầu lay động hành động tự nhiên không cần phải nói không có linh hoạt có thể nói vô lực đối mặt với người áo đen vô tình công kích xì tay phải bị chạm tựa hồ là cố ý giống như vậy giờ k h ắ c này người áo đen không có dự định trực tiếp muốn mở rủ sơ mệnh mà là bắt đầu g i à n v ậ t hắn chỉ còn lại một chân mà mất đi hai tay cùng một chân mở rủ sơ triệt để mất đi năng lực chiến đấu bị chém bay cái kia một cái tay trên không trung bay ra một khoảng cách sau khi rơi xuống trên mặt đất trong tay như t r ư ớ c nắm thật chặt trôi này đ ạ i đau rơi xuống đất phát ra một tiếng lanh lành tiếng vang t r ừ n g lớn chính mình hai mắt mang theo không cam lòng ánh mắt cùng oán hận mạnh mẽ chừng mắt đối phương tuy rằng kết cục đã hiển hiện ra thế nhưng tại về tinh thần bờ rủ sợ như trước mang theo cái loại này chiến đấu vẻ mặt cùng ánh mắt giết hắn chờ bờ rủ sợ nhìn một lúc lâu xoay người chậm rãi hướng về mặt sau đi đến một trận thở dài cái kia dẫn đầu người h á o đen bỏ lại một câu nói trực tiếp rời đi tuy rằng thân là kẻ địch hơn nữa hận thấu xương thế nhưng như trước bị này một phần chiến đấu tinh thần này một phần kiên định ý chí đánh động hay là nếu như không là địch nhân hắn tin tưởng mình nhất định sẽ cùng người kia trở thành c h i tâm bằng hưu cũng chính bởi vì trong lòng cái kia một k i a thay đổi sắc mặt để hắn bỏ qua kế hoạch ban đầu không có kế tục đối với b ợ rủ sở tiến hành không phải người ngược đãi mà là lựa chọn liền như vậy thu tay lại giờ khác này bên trong cốc hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh một cách chết chóc có vẻ có một ít quái dị cùng vừa nãy tạo thành tuyệt nhiên ngược lại so sánh hết thể người áo đen đều sững sờ nhìn khổ sở chống đỡ lấy đứng tại nguyên chỗ b ợ r ù sở ánh mắt không khỏi có một ít biến hóa như vậy thần thái cùng ý chi đã đánh động bọn họ tiếng lòng tại yên lặng một hồi sau khi một người áo đen chậm dai hướng về bờ rủ sợ đi đến sâu sắc đưa mắt nhìn một chút cái này như trước tại r ụ n g tâm dùng ánh mắt chiến đấu người đàn ông chậm dai rút ra bản thân binh khí trứng mắt nhìn hít sâu một hơi một chiều kiếm huy đi Sì! một trận nặng nề âm thanh truyền đến đi xa cái kia tên hấp y nhân thân hình dừng một chút đứng tại nguyên chỗ hít sâu một hơi tiếp tục tiến lên mặt sau chuyện gì phát sinh tuy rằng không nhìn tới nhưng là có thể nghĩ đến từ bờ rủ sợ nơi ngực rút ra bản thân binh khí cái kia động thủ người háo đen ánh mắt lấp lóe có chút kinh hoàng cặp kia như t r ư ớ c chừng lớn con mắt để trong lòng người hốt hoảng tuy nhưng đã từ từ mất đi hào quang trở nên cho nguội thế nhưng như trước như vậy có sắc khí lảo đảo lùi lại mấy bước ai cũng không ngờ rằng một cái lanh huyết như vậy người một cái no kinh nguyệt chiến người dĩ nhiên sẽ vào lúc này bị một cái ánh mắt đánh bại chỉ chốc lát sau người áo đen cấp tốc lui lại mà đi bên trong cốc như trước một mảnh bình tĩnh còn lại chỉ có như trước nghị lực tại trong thi thể bờ rủ sở thi thể ánh mắt tối tam vẫn như cũ t r ư ờ n g lớn tựa hồ đang tuyên n g n g kỳ hắn chiến đấu ý thức một trận gió lạnh thổi qua bên trong cốc chuyển đến một trận tiếng rít cuối sợi tóc bị gió phất động tràn g cảnh thê lương cực kỳ máu tơi ư hội tụ thành vì nhảy một cái dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt chảy xuôi lan tràn tại bờ rủ sở thi thể quanh thân hẻm núi trở thành một cái trăm phần trăm không hơn không kém nhân gian địa ngục một đường lao nhanh r o d e s lam địch cùng cái kia ám hắc quân đoàn binh sĩ tại đuổi theo đại bộ đội hống cấp tốc hướng về xa xa buôn tập mà đi tại không có bảo đảm an toàn trước đó có thể làm chỉ có rời xa vùng này càng xa càng tốt hay nhất có thể trực tiếp giết về đế đô chỉ có đến bên kia mới là an toàn tại một trận lao nhanh ở giữa mọi người thậm chí quên mất hề ngoài còn lại chỉ có một tia nhàn nhạt nặng nề cùng sầu bi Đại đến đi đế đô loại Mại trạng vạng chiến khi cái kiểm mọi người cuối cùng là đi tới tới chế cùng, cùng cách đế đô chỉ có tình. khoảng không này tận sau là tâm vô bất quá rất đáng tiếc vào lúc này hắn không có cái kia tâm tình ở trong hương c h ấ n tìm một nhà tiểu tiểu điếm an định lại sau khi chật vật đám người tùy ý cọ rửa một phần tụ tập đến tiểu điếm bên trong đại sảnh này một nhà tiểu tiểu điếm ngày hôm nay bị bọn họ bao hết đi cho nên lúc này cũng là bọn họ này một nhóm người đối với này một nhóm người đến thời điểm cái kia phó răng dấp cái này tiểu điếm ông chủ mới là không sẽ để ý lại nói nữa trước đây cũng đã gặp không ít chật vật như vậy chạy trốn đến bên này lính đánh thuê tại khoảng cách hương chấn này bên ngoài mấy chục dặm địa phương kia là địa phương nào tên láo bản này rất rõ ràng nhìn nhiều rồi ở bên kia nếm nhiều nhức đầu chạy trốn lại đây đám người có thậm chí so với bọn hắn còn chật vật hơn cho nên cũng không nghĩ tới địa phương nào đi huống hồ nhìn thấy đối phương cho mình ném tới cái kia một bao nặng chỉnh trịch kim tệ liền tính thật sự có vấn đề gì cũng trở nên không có vấn đề cần phải biết rằng những n à y kim tệ sắp tới tương đương với chính mình nửa tháng thu vào âm thầm cảm thán năm xưa đại cắt đồng thời cười đến không ngậm mồm vào được cung cựu điếm ông chủ tuyệt nhiên không giống tọa ở trong đại s ả n h chúng sắc mặt người một mảnh nghiêm nghị bầu không khí có vẻ k i ể m chế cực kỳ lẫn nhau nhìn đối phương nhưng là không có ai nói ra một câu nhìn ám hắc quân đoàn còn lại không tới ba mươi người trong đó phần lớn bị thương tại người bọn họ lần này tổn thất mấy trăm tên huynh đệ còn tật phong lính đánh thuê đội tổn thất cũng là cũng không khá hơn chút nào nguyên bản cũng chỉ có hai mươi người mà cho tới bây giờ còn lại càng là cho còn chỉ có tới giờ lại bây đối á n thương 13 người, 7 người không được chết ở tại trận người. g giữa. chết tại phục được kia mai đ ở ở với một cái loại nhỏ lính đánh thuê đội mà nói là khái niệm gì ai cũng rõ ràng hầu như có thể nói là để bọn hắn phế bỏ hơn một nửa đặc biệt là bờ rủ s ở đội trưởng hy sinh càng là một cái trọng tổn thất lớn tại lính đánh thuê đội ở giữa bờ rủ s ở cùng lam địch liền là linh hồn hiện tại linh hồn bị đánh đi một nửa có thể tưởng tượng được ra nhìn trên lầu cái k i a đóng chặt cửa phòng gian phòng giờ k h ắ c này dồ đẹp trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia hoán niệm chính là các nàng liền là bởi vì các nàng hai người mới sẽ tao nộn h ư vậy tổn thất mà từ đầu đến cuối hai người nhưng là không có lộ diện qua một câu nói cũng không có biểu thị nội tâm sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được ra không còn lúc trước thưởng thức còn lại chỉ có căm ghét cùng hận ý tại một mảnh nặng nề bầu không khí bên trong thống kê s o n g xuôi tổn thất tình huống sau khi trong lòng mọi người có thể nói là c h ầ m đến đáy cốc các người lính đánh thuê đội tổn thất đến đế đô sẽ cho các ngươi bù đắp tiền thuê ra năm lần mặt khác hy sinh nhân viên có thể đạt được một phần phong phú bồi thường chuyện lần này tình rất cảm tạ các ngươi hít sâu một hơi nhìn tật phong lính đánh thuê đội thành viên không còn lúc trước nạo mạn cùng vô lễ cái kia ám hắc quân đoàn quan quân thành khẩn nói rằng lời nói ở giữa khá có một tia ấ y náy cùng hổ thẹn xác thực ngày hôm nay muốn không phải là bọn hắn kết quả sẽ làm sao hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng có thể nói tật p h ò n g lính đánh thuê đội cái này trước kia còn bị chính mình cho rằng ngư nạm đám người phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng đáng chết tiền có thể giải quyết tất cả sao chúng ta không cần đập bàn mà lên dô đèn đỏ cả mắt lớn tiếng quát k hít sâu một hơi tiếp tục nói ngươi biết chúng ta mất đi cỡ nào thân mật chiến hữu sao ngươi biết chúng ta tổn thất ý vị như thế nào sao ngươi không biết bởi vì các ngươi ám hắc quân đoàn nhân viên đông đảo chết rồi có thể bù đắp chúng ta đây chúng ta không có thứ gì rồi ngươi biết không tiền tiền có thể đổi bọn hắn trở về sinh mệnh sao có thể đổi về bờ rủ sờ đội trưởng sinh mệnh sao mấy câu nói nói ra để cái kia quan quân á khẩu không trả lời được t ậ t phong lính đánh thuê đội các thành viên càng là một mảnh trầm mặc jodes im miệng mang theo thoáng khàn khàn âm thanh hướng về jodes hét lên một tiếng lam địch nhìn đối diện ám hắc quân đoàn các binh sĩ lính đánh thuê đội khiến mệnh chúng ta biết rõ ha h a lần này nhiệm vụ chúng ta sẽ tiến hành đến cùng ngày mai trên ngựa lập tức xuất phát tin tưởng hết tốc độ tiến về phía trước có thể tại trạng vạng trước đó cảm thấy đế đô một mặt đêm dài lắm rộng một trận thở dài trong khoảnh khắc có thể cảm giác được lam địch thương lao rất nhiều bị hét lại tuy rằng không cam tâm thế nhưng cực độ phiền muộn rỗ đẹp nhưng là không có nói tiếp cái gì trong lòng kiềm chế để hắn hô hấp đều cảm giác một trận khó khăn huống hồ là nói chuyện đây tại một trận sau khi thương nghị mang theo trầm thấp bầu không khí mọi người trở lại chính mình gian phòng chuẩn bị ngày mai hành trình ban đêm thủ vệ cũng là đặc biệt dày đặc rất sợ những ngày người áo đen trở lại tập kích phân ra hai phần ba thành viên tiến hành phiên trực lấy phòng n g ư ờ i vàng nhất jodes người đi theo ta xoay người chuẩn bị cùng đại chúng cùng rời đi phía sau âm thanh nhưng là đem r o d e s bước chân cho kêu rừng nhìn lam địch nhìn hắn ánh mắt hạ thấp chính mình đầu jodes chậm rãi tùy tùng giả hắn đi đến khái khái khái lễ giáng sinh đến chúc đại gia giáng sinh vui sướng chương sáu mươi lăm lính đánh thuê giác ngộ tất mặt mặt u phong lính đánh thuê đội này dịch qua đi nguyên khí đại thương trầm mặc hồi lâu một tiếng thở dài lam địch trầm giọng nói rằng ta biết ngươi cùng bờ rủ sở quan hệ cũng biết giữa các ngươi tình nghĩa thế nhưng ngươi có không nghĩ tới quá ta và hắn nhưng là kề vai chiến đấu mười năm huynh đệ đã trải qua bao nhiêu sinh tử lẫn nhau trong lúc đó có làm sao quan hệ h ắ n tử ta cũng rất khó vượt qua ngươi biết ngươi tiến vào chúng ta lính đánh thuê đội sau khi bờ rủ sở cùng ta nói cái gì sao hắn nói ngươi có thể làm được việc lớn có thể dẫn dắt chúng ta tật phong lính đánh thuê đội phát dương quan đại sau đó là chúc cho các ngươi thế hệ tuổi trẻ thiên hạ quả nhiên hắn ánh mắt không c ó sai chuyện ngày hôm nay cũng đã xác nhận điểm này thế nhưng dô đès hay là ngươi trở thành lính đánh thuê thời gian không lâu rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết ta bây giờ chính là phải nói cho ngươi những này sâu sắc nhìn dô đès hít sâu một hơi lam địch kế tục chậm rãi nói rằng thân là lính đánh thuê nên có lính đánh thuê tư tưởng tiến vào nghề này người trước hết phải có tử giác lộ bằng không liền không nên tiến nhập cái này lĩnh vực chúng ta là cao nguy hành nghiệp ngươi rõ ràng lúc nào cũng có thể tại bất cứ nhiệm vụ nào ở giữa chết chúng ta là dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy sinh hoạt một loại người q u ầ n cho nên sinh tử nhất định phải đã thấy ra không phải là không có cảm tình mà là sự thực như vậy cũng tỷ như nói lần này nhiệm vụ chúng ta n ế u đón lấy vậy thì muốn gánh chịu tất cả khả năng phát sinh hậu quả nói thí dụ như ngày hôm nay cho nên ngươi nên đã thấy ra lời đến đây là hết tin tưởng ngươi sẽ rõ được rồi Thời gian không còn m ngươi trở lại cố gắng nghỉ ngơi đi nhớ kỹ lời nói của ta đi tới r ổ đẹp bên người vỗ v ỗ hàn vai lam địch thở dài nói rằng nghe lam địch sắc mặt không ngừng phát sinh biến hóa hiện lên vẻ kinh sợ lộ rõ trên mặt ngay sau đó rơi vào trầm tư một lúc lâu sau khi trong mắt lóe ra một vệ tinh quang gật đầu tựa hồ rõ ràng cái gì giống như vậy đứng lên nhìn đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trời đông giá rét bóng đêm lam địch đội trưởng không nói gì sâu sắc nhìn chăm chú một chút sau khi chậm rãi rời đi hắn biết lam địch giờ khắp này tâm tình sẽ không tốt hơn chính mình bao nhiêu hay là mọi người ở giữa tâm tình của hắn là tối ép trầm trọng nhất sinh tử chi giao hy sinh thủ hạ tử vong tất cả đều là to lớn đà kích sau khi trở lại làm sao đối mặt những này vong linh thân thuộc càng là một cái to lớn nan đề hải rô đẹt hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng không làm cho bờ rủ sở thất vọng mới tốt nhưng mà đang ở rỗ đẹt rời khỏi trong nháy mắt đó nhìn chậm dai đóng lại cửa phòng bối thân mà đứng lam địch đột nhiên xoay người nhìn cửa phòng đóng chặt nhàn nhạt đến mức khá có một tia thở dài ý vị mang theo lam địch một phen giáo h ấ n trở lại chính mình gian phòng đẩy cửa phòng ra liền gặp được e s d a một người ngồi ở bên giường cũng không biết đang suy nghĩ gì sự tình một người l ặ n g lặng đờ ra thụ thương chăm chú c u ố n quít lấy màu trắng băng vải có vẻ đặc biệt dễ thấy không sai đó là hắn thụ thương chứng minh trở lại vốn là không lớn toán xảo hắn rộ đ ẹ p chính rón ra r ó n rén hướng về chính mình bên giường đi đến chuẩn bị lúc nghỉ ngơi e s đã đột nhiên một câu nói để hắn suýt chút nữa bị sợ hết hồn ân xả ra một tia c h ú c chắc nụ cười rộ đ ẹ p cười khổ nói rằng cảm tạ ngày hôm nay e s đã làm cho người ta một loại cảm giác khác thường mỗi một câu nói cũng làm cho nhân không tìm được manh mối một câu cảm tạ càng làm cho rộ đ ẹ p hơi nhữu nhữu mày không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm nay muốn không phải của ngươi thoại hay là ta cũng đã chết đi lộ ra một tia cay đắng nụ cười nhấc lên chính mình thụ thương cái kia một nhánh tay nhìn rô đ è e s đạ thở dài nói rằng chúng ta là chiến hữu thấy cảnh này tinh tế hồi tưởng một thoáng cuối cùng là nhớ tới e s đạ lời nói ở giữa ý tứ không sai ngày hôm nay hắn sau khi bị thương mình quả thật là đem hắn chăm chú hộ ở bên người giúp hắn đỡ vô số công kích vẫn cứ đem hắn bảo hộ ở tại chính mình trong phạm vi mãi đến tận an toàn mới thôi cái này ân ta e s đạ nhớ lấy bất kể như thế nào tin tưởng có cơ hội sẽ xin trả cho n g ư ơ i nhất định trong mắt một vệ kiên nghị ánh mắt trợt lóe lên edda nhìn dồ đẹp kiên định nói rằng mang theo vô cùng kiên định n g ự a khí chiến hưu trong lúc đó không cần như vậy được rồi nghỉ ngơi đi sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai còn muốn xuất phát một trận thở dài cười khổ một cái nhìn edda tổng thể cảm giác ra giá hỏa này ngày hôm nay là lạ đặc biệt là xem chính mình ánh mắt kia càng làm cho nhân nhìn cảm thấy một tia quái dị ngươi biết ngày hôm nay mai phục chúng ta người là ai chăng nhìn xoay người liền chuẩn bị nghỉ ngơi r o d e s e s đã đột nhiên tung một cái đề tài để đã ngồi ở mặt vào r o d e s cấp tốc đứng lên xoay người nhìn hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên trở nên sắc bén một cái bước xa tiến lên đây đến đánh e s đã trước mặt kéo hắn cổ áo sắc mặt một mặt lạnh lẽo nói ngươi biết cái gì có phải hay không biết mai phục chúng ta người là ai nhanh lên một chút nói bởi kích động duyên cớ giờ khác này sắc mặt hắn có vẻ đỏ chót kích động vẻ mặt lộ rõ trên mặt edda cái kia thân thể gầy nhỏ tại hai tay của hắn lay động dưới như diều bình thường c h ấ p động biệt đỏ một khuôn mặt gian nan dấy r ù a thả vung ta ra đáng chết mau đưa ta giết chết ma pháp sư cái kia gầy yếu thân thể như thế nào chống lại rổ đẹp như vậy lay động đây rất nhanh edda nói chuyện đều gian nan lên nghe được câu này nhìn thấy edda i á n g d ố c rổ đẹp này mới ý thức tới chính mình thất lễ vội vàng thả ra chính mình nắm lấy hai vai để hắn thở dốc một lúc sau lo lắng hỏi e d a tiểu tử ngươi không muốn ở chỗ này thừa nước đục thả câu nhanh lên một chút cho lão tử nói bằng không chớ có trách ta không khách khí nói bụng hôn đ à n sớm biết liền không nói cho ngươi đáng chết vẫn không khách khí ngươi có thể làm sao ừ ngươi liền không khách khí đi ngược lại hiện tại ta là không có hữu tâm tình nói tính khí cũng là bị rô đèn một câu nói cho đình tới lạnh giọng hét một tiếng quay đầu liền hướng về chính mình bên giường đi đến ngồi ở mép giường bên trên một mặt lạnh lùng nhìn rô đèn không nói câu nào thở phì phò thở hồn hển k h á i k h á i k h ủ c á i kia edda ngươi cũng biết ta đây là cuốn g lên một điểm thế nhưng vẫn không phải bởi vì nghe được tin tức kia duyên cớ m à ta là muốn vì làm đại gia báo thủ muốn vì bờ rủ sở đội trưởng báo thủ ngươi nói có đúng hay không ngươi khẳng định cũng nghĩ là như vậy đối với không ha ha liền không nên tức giận ta tính sai rồi còn không được sao ân chính là ta sai rồi ngươi liền xin thương xót nói cho ta biết đi nhìn thấy edda dáng dấp hít sâu hai cái khí dẹp loạn một thoáng chính mình r ụ c vọng cùng l ử a giận đi tới hắn trước mặt dô đèn xả ra một mặt cứng ngắc nụ cười ôn tồn nói rằng hừ nay còn tạm được quên đi xem ở ngươi thành thật như vậy phần ta sẽ nói cho ngươi biết đi tại dô đèn một trận nhận sai cùng cầu tình dưới e s đà trong lòng cái kia một cái h o á n khí cuối cùng là tan thành mây khói lộ ra một cái nụ cười đắc ý chậm dại đứng lên đưa tay hướng về chính mình trong lòng móc thời gian nửa ngày tại j o d e p h chờ mong cùng ánh mắt khẩn trương ở giữa móc ra một cái màu vàng kim đồ vật một cái màu vàng kim huy chương nói cụ thể một điểm chính là một cái kim ưng huy chương nhìn thấy cái này joseph thay đổi sắc mặt kim ưng công lao trường kim ưng tiêu chí lao già đã từng đã cảnh cáo chính mình nhất thời nổi lên n ã o hải vẻ mặt trong nháy mắt cứng ác rất hiển nhiên đồ vật này là hôm nay eds đạ từ những n à y tập kích bọn họ những n à y người áo đen trên người đạt được mà đến nơi nào đến tuy rằng đại khái nghĩ tới khởi nguồn thế nhưng là không nhịn được lần thứ hai hỏi dò tại một người áo đen trên người bắt được làm sao ngươi biết nó nghi hoặc nhìn rô đèn vẻ mặt edda dò hỏi nghe nói qua thế nhưng không biết làm sao ngươi biết lai lịch của nó c a o mày c h ầ m ngâm chốc lát sâu sắc nhìn edda xem ra hỏa này vẻ mặt tựa hồ cũng biết một những chuyện gì nói cho ta biết nhìn c h ầ m mặc edda rô đèn càng thêm khẳng định chính mình ý nghĩ chăm chú nhìn chằm chằm hắn hỏi tới biết một ít cái này huy chương lai lịch là như vậy kỳ thực nói rằng bên này edda đột nhiên đốn đi sắc mặt phát sinh một tia khẽ biến chỉ bất quá giờ khắc này nóng lòng biết sự tình bắt đầu mạt dỗ đ d d a không có chú ý tới thôi dùng khát vọng ánh mắt nhìn edda trong mắt tràn đầy hy vọng nhìn thấy edda nói rằng một nửa đến mấu chốt nhất nội dung thời gian đột nhiên dừng lại hắn nhất thời cúng lên lập tức liền muốn mở miệng truy hỏi bên trái vẫn không chờ hắn nói chuyện edda quát to một tiếng lôi kéo rỗ đẹt liền hướng về phía sau cấp tốc chạy đi lảo đảo một cái bị mạnh mẽ lôi kéo rỗ đẹt thiếu một chút té lăn trên đất đáng chết ngươi quay đầu lại đã nghĩ oán giận thế nhưng ngay lập tức sẽ nhắm lại chính mình miệng sắc mặt n g ư n g trọng bởi vì hắn nhìn thấy ngay vừa nãy bọn họ đứng thẳng địa phương kia bên kia giờ khắc này dĩ nhiên đinh một nhánh ngăm đen tiễn mà ở giữa địa phương liền là chính mình trước đó điểm dừng chân có thể tưởng tượng nếu như không phải e đạn này lôi kéo xả giờ khắc này bị bắn tới không phải sàn nhà mà là chính mình đi gian phòng đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối ngay r d e è n âm thầm nghĩ mà sợ thời điểm edda đã, đã đem bên trong phòng ánh đèn tắt nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón cẩn trọng có thích khách tại r d e è n bên hai edda nhỏ giọng nói đáng chết ta biết tuy rằng edda cứu mình một mạng thế nhưng nói ra câu nói kia liền không thể không khiến r d e è n có cố sức chửi kích động là người đều có thể thấy được thế cục bây giờ tình huống đi Đi tìm đội trưởng không để ý đến r d e è n ngữ khí đã chương r ư ớ h i nói, ọ n g sáu tại h mươi dại h ớ n phòng n g về cửa sáu tiếng tiếng dạ bên bên tập đột kích ban đêm vài tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến mấy đạo hàn quang tranh qua tựa hồ đem điều này đèn kịt gian nhà đều cho chiếu sáng giống như vậy khiến người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo đi mau lôi kéo rô đèn s đã lớn tiếng quát lôi kéo chuẩn bị rút kiếm phản kích rô đèn s liền hướng về bên cửa sổ cấp tốc chạy đi còn muốn chạy không dễ dàng như vậy một trận thanh phong phất quá dĩ nhiên có một người lắc mình chắn hai người trước mặt giơ lên trường kiếm trong tay đột nhiên liền hướng về rô đèn s bộ tới người nhanh đi gọi đội trưởng ta ở chỗ này đầy dùng sức đẩy ra s đạ đồng thời chính mình hướng về một bên tránh đi rổ đẹp lớn tiếng quát đồng thời ám long ra khỏi vỏ mang theo lênh lảnh âm thanh biết vẽ ra một đạo yêu dị đường vòng cung hướng về phía chém thẳng vào mà đến hàn kiếm chặn lại đây là đang ám long nhận chủ sau khi rổ đẹp đệ hai lần sử dụng nó đi cảm giác được cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống cảm thụ so với trước kia ám long khinh hơn nhiều n ắ m ở trên tay dĩ nhiên hầu như không cảm giác được nó tồn tại không cảm giác được nó trọng lượng một đạo đường vòng cung sau khi cùng đối phương binh khí đụng vào nhau đinh lanh lảnh tiếng vang ánh lửa phun ra thừa dịp giờ khắc này thời gian dỗ đẹp một cái xoay người tránh thoát phía sau kéo tới mấy người cấp tốc hướng về bên cạnh n g ả y tới edda đã từ bên cửa sổ rời khỏi gian phòng nhìn thấy tình huống này dỗ đẹp xem như là tùng thở một hơi đem chính mình bên trong khí hoàn toàn triệu tập lên sau đó triển khai một hồi điên cuồng phản công trường kiếm vung vẩy cơ bản nhất gai chọn c u n g khảm ở trong tay của hắn nhưng là bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn tại trải qua lên tới hàng ngàn hàng vạn khắp cả luyện tập sau khi có thể xương tụng lô hỏa thuần thanh đối mặt bốn tên hắc y nhân tiến công như trước có vẻ thành thạo điêu luyện mặc dù đối với phương bốn người cũng không tính là người yếu thậm chí có thể cảm giác được trong đó có hai cái cao cấp chiến sĩ thế nhưng dô đẹp nhưng là không có rơi vào hạ phòng mà lại là càng chiến càng hăng giết giống to một tiếng dơ kiếm mà trên vô ảnh kiếm trong nháy mắt phát huy đến vô cùng nhò u nhuyễn n mượn đen kỵ hoàn cảnh làm y ể m hộ chỉ cảm thấy một đạo đen kỵ tám quang loang loáng xuyên qua kẻ địch vây quanh nhảy ra đoàn người sau đó một cái xoay người mượn quán tính điều động hồi mã một đòn ám long mơ hồ phát ra một tiếng than nhẹ âm thanh sau khi thuận lợi chuyển đến một trận nặng nề âm thanh thế nhưng một tiếng này tại rộ đẹp trong thai lại giống như nhạc khúc bình thường tươi đẹp có thể hỏi máu tanh mùi vị dĩ nhiên tại vây công giới còn có thể trọng thương một người môn ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân khoe miệng tràn chê ra một tia nụ cười, jodest biết, nhất định là đội trưởng đám người đạt được s đà cầu cứu tín hiệu sau khi đã cản tới cứu viện. đi tựa hồ cũng là nghe được ngoài cửa tiếng huyên náo giống như vậy, mượn đen kịt i a sáng, jodest thấy ba cái tập kích chính mình người đỡ lấy cái kia bị chính mình thương tích ra hỏa nhìn nhau sau khi trầm giọng quát lên. muốn chạy trốn, mỗi môn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chép lại ám long, sĩ khí đắt đỏ jodest há có thể bỏ qua cơ hội này trường kiếm như lê hoa mưa xối xả bình thường hướng về ba người bao phủ m à đi mang theo gào thét âm thanh để ba người dĩ nhiên chỉ có thể nằm ở không t r ư ơ n g phòng ngự dưới đột nhiên môn ngoài truyền tới hỗn độn âm thanh bí mật mang theo một tia binh khí tiếng va chạm cùng tiếng giống giận dữ nghe được cái thanh âm này dỗ đẹp nhũ chặt hai hàng chân mày lại một tia dự cảm không lành lan tràn trong lòng chẳng lẽ còn có địch nhân ở mai p h ủ hẳn là không đúng rất hiển nhiên khuya hôm nay những n à y nhân mục tiêu tựa hồ liền là chính mình một người s đã chạy trốn bọn họ căn bản cũng không có đi để ý tới hoàn toàn đem lực chú ý tỏa ổn định ở chính mình trên người hơn nữa mới vừa mới nghe được tiếng bước chân bọn họ câu nói kia cũng là bị chính mình nghe được bọn họ là dự định rút đi này liền đủ để chứng minh một điểm đó chính là lần này hành động đến liền mấy người bọn họ hơn nữa mục tiêu liền là chính mình như vậy xuất hiện ở bên ngoài truyền đến những n à y tiếng đánh nhau là xảy ra chuyện gì Chào mày. trong lòng giật mình đoán được cái gì giống như vậy thay đổi sắc mặt không có tâm tình kế tục cùng mấy người dây dưa vừa đánh vừa lui hướng về cạnh cửa thối lui rô đẹp chủ động từ bỏ đương nhiên là những này nhân chuyện cầu cũng không được đang ở hạ phong khổ sở chống đối áp lực nhất thời biến mất tùng ra một hơi hung hăng trợn mắt nhìn rô đẹp một chút người chết nâng tấn nhanh rời đi bên này nhảy ra cửa sổ mượn đen kịt màn đêm yểm hộ trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi ngoài cửa tiếng đánh nhau càng ngày càng to lớn không lo nổi thở dốc chốc lát cấp tốc hướng về cạnh cửa phong đi mở cửa phòng ngoài cửa một màn để rồ đẹp kinh ngạc một thoáng chỉ thấy giờ khắp này tật phong lính đánh thuê đội thành viên tại đội trưởng lam địch dẫn dắt đi chính gắt gao cùng một đám người áo đen giao chiến mà ám hắc quân đoàn binh sĩ ở cái này quan quân dẫn dắt đi cũng là không có nhàn rỗi bảo vệ hai người kia khuynh thành nữ t ử hướng về bên ngoài gian nan di động tựa hồ muốn phá vòng vây bên này rời khỏi cái này tiểu điếm đáng chết nhanh như vậy liền đuổi theo tới thấy cảnh này tất cả nhất thời hiểu rõ những n à y người áo đen không cần bất luận là suy đoán gì khẳng định cùng ban ngày thời điểm mai phục bọn họ chính là cùng một nhóm người chỉ là không có nghĩ tới đây sao nhanh liền đuổi theo thôi như cũng là ban ngày cái kia tên hắc y nhân dẫn đầu từ hắn thân hình liền có thể nhìn ra được đặc biệt là hoàng kim chiến sĩ thực lực phát huy đến mức tận cùng sau khi đấu khí bên ngoài hình thành một bộ nhàn n h ạ t á o giáp màu vàng nóng càng là bắt mắt hắn đang cùng cái kia ám hắc quân đoàn quan quân xoắn suýt ở chung một chỗ hai cái hoàng kim chiến sĩ chỉ thấy giao phong để chu vi phong thanh nổi lên rực rỡ chiêu thức nhưng là có khủng bố lực sát thương bốn phía bên trong không có ai dám can đảm đi tới gần mà giờ khắc này e s d a cũng không phải chính ở trong đám người nỗ lực chiến đấu sao rực rỡ hỏa hệ ma pháp cái này tiếp theo cái kia khiến dùng đến từng đợt k i a sáng tránh qua tựa hồ phải đem đêm đen cho dọi sáng bình thường còn t i ể u điếm ông chủ lúc này đã không thấy tung tích đoán chừng là nhìn thấy cảnh tượng này cho dọa chạy đi thì cũng thôi bằng không chẳng lẽ còn sẽ ở chỗ này chờ chết sao giống to một tiếng không có chút gì do dự cấp tốc gia nhập chiến cuộc ở giữa cầm trong tay ám long giết vào đoàn người đi tới lam địch bên người nhìn khổ chiến mọi người nhất thời bắt đầu hướng về người áo đen triển khai điên cuồng công kích vào lúc này có thể cho đại gia chia sẻ một điểm áp lực liền tính một điểm có thể chia sẻ bao nhiêu toán bao nhiêu đại chiến triển khai theo thời gian trôi đi tiểu điếm bên trong t r ư ớ c kia sạch sẽ đã biến mất không còn t ă m hơi ngược lại đã biến thành một bộ đống hỗn độn răng dấp cái bàn đã bảy l i n tám nát tan dài rác toàn trường đều là mà trên đất cũng không còn nữa trước kia sạch sẽ những này đỏ s â m huyết dịch đặc biệt chói mắt nam nồn ngang thi thể càng là mang đến to lớn thị giác lực c h ú n g kích ngã xuống chẳng những có người áo đen càng là nắm chắc lượng đông đảo ám hắc quân đoàn binh sĩ chỉ còn lại mấy chục người bọn họ tại này một trận chiến đấu ở giữa lần thứ hai tao nộ nặng nề tổn thất hiện tại vây quanh ở cái kia hai vị nữ tử bên người đã còn lại không tới mười người về phần tật phong lính đánh thuê đội tình huống cũng là không cho lạc quan trên người mọi người đều là vắt lên vết thương hay là cũng chỉ có rô đ ẹ p cùng hai cái ma pháp sư tình huống tốt hơn rô đ ẹ p là bởi vì đến thời gian muộn thêm vào đi theo ở lam địch bên người hầu như không có đụng phải cái gì manh công còn thiết lụy cùng s đạ thì lại là bởi vì bọn hắn ma pháp sư thân phận đi thân là ma pháp sư bọn họ mãi mãi cũng là chịu bảo hộ đối tượng chỉ cần còn có chiến hữu tồn tại bọn họ vĩnh viễn là an toàn nhất tồn tại người áo đen tuy rằng ngã xuống rất nhiều thế nhưng đến người thực sự nhiều lắm ưu thế càng ngày càng rõ ràng hơn nữa đúng vào lúc này lại là một nhóm người háo đen tới rồi hiện trường gia nhập chiến đấu trong nháy mắt hầu như lấy được gáp chế tính ưu thế g o d e s n g ư ơ i đi trước nhanh mang theo hai cái tiểu thư đi ngươi cùng e s đạ còn có thiết l ị đi trước chúng ta ở chỗ này đẩy nhanh nhớ kỹ chỉ cần vẫn có một người sống sót liền muốn hoàn thành lần này nhiệm vụ chúng ta tật phong lính đánh thuê đội không có từng làm thất bại nhiệm vụ bị đặc ngươi cùng đi lương tựa lương đứng biến mất trên c h á n nằm xuống đến một tia huyết dịch lam địch trầm giọng nói rằng không cho một bên phong thích pháp thuật ez đả cùng thiết lụy bất kỳ lật lọng cơ hội q u á t to một tiếng đem ba người che ở chính mình phía sau lần thứ hai hướng về người á o đen rết đi biết kiên trì chỉ, chỉ có vừa chết cái này kết cục lam địch làm ra thống khổ quyết đoán đó chính là để dỗ đẹp mấy người rời khỏi bên này bọn họ kéo dài kẻ địch chỉ có như vậy mới có thể đạt được một đường hy vọng đi đội trưởng giống to âm thanh truyền đến bốn người đồng thời kêu lên đây là mệnh lệnh các ngươi không muốn xem ta chết không nhắm mắt liền nghe theo nhanh lên một chút ha ha ta tử lại làm sao vợ rủ sơ ở bên kia chờ ta đi đồng thời lần thứ hai đại sát tư phương như vậy cũng tốt các ngươi đi mau một tiếng sướng ngực cười to sau khi chỉ thấy lam địch thế tiến công trong nháy mắt càng mãnh liệt hơn lên đi không muốn phụ lòng đội trưởng hảo ý yên lặng một hồi tại dỗ đèn bên người bị đặc chém giết một người háo đen sau khi trầm giọng hướng về mấy người nói rằng đi sâu sắc đưa mắt nhìn một chút phấn chiến tại trong đám người đội trưởng lam địch cùng lính đánh thuê đội bên trong các chiến h ư u nhìn bọn họ từng cái từng cái mang thương sau khi hình dạng nắm chặt nắm đấm thấp dọn quát mang theo một tia khàn khàn âm thanh khiến người ta nghe xong không khỏi sửng sốt hai cái ma pháp sư vào lúc này cũng là không nói thêm gì tại dỗ d e s t cùng bị đặc kiểm hộ dưới hướng về hai người kia tiểu thư bên người giết đi lao lực nhữ cuối cùng là đi tới ám hắc quân đoàn binh sĩ quanh thân nhìn lúc này đứng mấy cái ám hắc quân đoàn binh sĩ mỗi cái trên thân thể người trải rộng vết thương máu tơi ư nhuộm đỏ bọn họ khơi giáp tại m ờ nhạt dưới ánh sáng đen kịt chiến giáp cho thấy một k i a màu đỏ sợm làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác các ngươi mang theo tiểu thư đi trước nhanh nhìn thấy rô đ ẹ p đ á n g người cái kia ám hắc quân đoàn quan quân cũng là lớn tiếng quát tóc thai bù xù một bộ t r ậ t vật dáng dấp khiến người ta khó có thể cùng trước đó cái kia lanh khốc quan quân liên hệ tới hay là cũng là biết hôm nay nhất định giữ nhiều lành ít duyên cớ hắn đem hết thể hy vọng ký thác vào rô đèn các loại chờ trên thân thể người đi theo ta tới gần tên tiểu thư kia bên người rô đèn thấp dọn g quát ngữ khí không thể nghi ngờ không đi tất cả mọi người đi chưa tới âm thanh có vẻ rất bình tĩnh bình tĩnh khiến người ngoài ý tên tiểu thư kia sắc mặt không có bất kỳ biến hóa như trước như vậy chấn định không có trong tưởng tượng thất kinh cùng vô lực đáng chết đi ngươi lẽ nào muốn nhìn càng nhiều nhân vị ngươi tử hôn đ à n bình hoa một cái Vào l ú chương này vẫn ở c ỗ này cắn trở. Sắc mặt chìm xuống Lớn tiếng quát, kéo nàng tay, Liền tay Sắc chìm trở mặt quát, h kéo sáu mươi bảy phá vòng cây lôi kéo hai vị nữ tử tay tại bị đặc Ed đã cùng thiết lỵ hiểm hộ dưới mấy người cấp tốc hướng về bên ngoài phá vòng vây mà đi bên người hai nữ bị kéo dắt tay nhau đầu tiên là sửng sốt một chút sắc mặt không khỏi h ư ớ n g đỏ tựa hồ đang bọn họ trong trí nhớ vẫn chưa có người nào đối xử như thế quá chính mình bất quá rất nhanh hai người liền phản ứng lại bắt đầu ra sức dãy rủa lên nhưng mà dù sao cũng là hai cái thiếu nữ tử cho dù là ra sức dãy rủa có thể như thế nào đây tại d ô đ ẹ p trước mặt bọn họ dãy rủa có vẻ như vậy vô lực lên không đến bất cứ hiệu quả nào nhìn thấy rô đ e s đám người bắt đầu phá vòng đ â y lam địch cùng một loại tật phong lính đánh thuê đội thành viên mang theo kiên quyết thần tình bắt đầu tử vong tựa như công kích quay chung quanh tại rô đ e s mấy người bên người bất luận kẻ địch làm sao ngăn cản bọn họ đánh bạc tất cả c h e ở hai bên gắt gao đem kẻ địch ngăn cản ở bên ngoài không để bọn hắn tới gần ám hắc quân đoàn các binh sĩ cũng vây quanh lại đây hiệp trợ tật phong lính đánh thuê đội thành viên hộ tống rô đ e s đám người rời khỏi bên này rô đ e s tiểu thư liền nhờ vào n g ư ờ i nhớ kỹ nhất định phải an toàn đưa nàng trở lại đế đô giống to một tiếng cái kia ám hắc quân đoàn quan quân cả người kim quan g bạo thiểm gắt gao đem cái kia dẫn đầu người á o đen ngăn trở đỡ được để hắn không cách nào r ỗ i ra bất kỳ cứu viện ngay sau đó cái kia quan quân rút ra một tia nhàn rỗi hướng về tên tiểu thư kia hô tiểu thư mặt tướng có nhục sứ mệnh như có thể tham sống sợ chết sống sót trở lại đế đô định đem tới cửa chịu đòn nhận tội mang theo hai người tại một phen xung phong liều chết giới nương mọi người đ i ể m hộ cấp tốc lao ra tiểu tử điếm tại mê ngông trong đêm tối hướng về xa xa buôn tập mà đi không có xem phương hướng không có xem địa phương giờ khác này có thể mau chóng rời xa địa phương này chính là bọn hắn to lớn nhất ý nghĩ mặt sau tiếng đánh nhau dần dần đi xa mấy người trong lòng nhưng là một mảnh đau xót không biết buôn tập bao lâu mãi đến tận cái kia hai vị nữ tử t h ở hồng hộc thật sự không nhúc n í t được cuối cùng rô đẹp cùng bị đặt hai người một người vắc lên một cái chạy đến hai người cũng là kiệt sức không cách nào nhúc nhích thời điểm bọn họ mới dừng lại chính mình bước chân miệng lớn thở hồn hẹn nhìn đêm đen nhánh mạc nhìn chu vi hoàn toàn hoang lương cảnh sắc xác định không có ai đuổi theo sau khi mấy người mới tính là tùng ra một hơi một khi thả lỏng hai cái ma pháp sư xem như là triệt để sụp đổ co quắp ngồi dưới đất bị mồ hôi khuy ngứt quần áo tại một trận gió lạnh thổi qua sau khi làm cho các nàng cảm giác được một trận triệt để hẳn ý đây là nơi nào nhìn chung quanh cảnh s á t ngoại trừ cây cối vẫn là cây cối thậm chí liền một điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có phát hiện mấy người đã bắt đầu nổi lên nghi ngờ không rõ ràng ai biết nói chung thoát khỏi đám kia đáng chết h ố n đản là được rồi nhìn chung quanh tìm hết trong đầu đồ vật cũng là không nghĩ ra được đây là một cái địa phương nào một trận bất đắc di thở dài sau khi mấy người không thể làm gì khác hơn là liền như vậy coi như thôi thoát khỏi những n à y người áo đen truy sát mới là chủ yếu nhất sự tình được rồi xem ra hôm nay chúng ta là chỉ có thể ở chỗ này vượt qua ngày mai tại chạy đi đi nhìn đêm khuya bầu trời đen kịt một màu hát đến khiến người ta cảm thấy tinh thuần không rảnh không hề có một chút k i a sáng có thể nói một trận thở dài sau khi bị đặc cười khổ nói rằng ân c h ầ m ngâm chốc lát gật đầu sau khi quay đầu nhìn bên người hai vị nữ tử các ngươi hẳn là không có vấn đề chứ âm thanh có vẻ có một k i a lạnh lùng joseph nhàn nhạt hỏi bây giờ đối với hai người k i a nhưng là một chút hảo cảm cũng không có tất cả sự tình nguyên nhân còn không đều là bởi vì các nàng hai người sao không nói gì hai vị nữ tử chỉ là thoáng gật đầu biểu thị tán cùng bọn hắn ý kiến không có phát biểu chính mình bất cứ ý kiến gì hay là cũng là biết tất cả sự tình nguyên nhân đều là chính mình đi mang theo một tia hổ thẹn cảm giác các nàng nơi nào còn có thể chọn ba kiếm bốn đây trước tiên không nói bên này là vùng hoang dã mượn hai người mà nói ở nơi này nếu là thật chọc giận này mấy cái lính đánh thuê đến thời điểm bỏ lại chính mình hai người ở chỗ này đó mới là bết bắt nhất kết quả nhàn nhạt liếc mắt một cái hai người j o s e p không có tiếp tục nói chuyện tâm tình có chút trầm trọng không biết đội trưởng bọn họ như thế nào hay là nghĩ tới đây biên trong lòng chìm xuống cảm giác được một loại nghẹn thở kiềm chế đáng chết người á o đen toàn bộ cựu hận đều chuyển rời đến những ngày hắc ý trên thân thể người còn hai nữ j o s e p đến là đối với bọn hắn không có cái gì hoán hận liền như lam địch giáo hơn chính mình cái kia giống như vậy thân là lính đánh thuê chỉ hẳn phải biết lính đánh thuê thủ tục thì nên biết lính đánh thuê cuộc đời là làm sao tàn khốc là làm sao vô tình đối với c ố chủ bọn họ không có cựu hận có thể nói dù sao không là người khác tranh chính mình đỡ lấy nhiệm vụ này ngược lại là chính mình nỗ lực tranh thủ đến muốn trách chỉ có thể trách những này đáng chết người áo đen trong tay nắm thật chặt cái kia một viên kim ưng ngược trường ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh kim ưng lại là kim ưng đầu tiên là lao giả sau đó là b ợ rủ sơ đội trưởng cùng mấy cái chiến hữu hiện tại thậm chí càng là diễn biến trở thành hầu như cả nhánh tật phong lính đánh thuê đội cùng ám hắc quân đoàn một cái tạo đội hình binh sĩ không cần muốn cũng biết lưu lại người nhất định là giữ nhiều lãnh ít tình huống làm sao trong lòng có một cái để bầu không khí có vẻ tương đương kiềm chế khi theo liền tìm một cái dù sao so sánh với chỗ an toàn sau khi mọi người miễn cưỡng chấp nhận hạ xuống chờ ánh bình minh đến chờ ánh mặt trời chiếu khắp một đêm này nhất định là khó ngủ một đêm một đêm này nhất định là nặng nề một đêm không có người nói chuyện có chỉ có một cỗ nhàn nhạt yêu thương mê man tại toàn bộ không trung thân thể truyền đến một trận đau đớn âm thầm đưa tay sờ mỏ chính mình bụng vết thương cảm giác một mảnh ngớt nhẹp tại vừa n ã y phá vòng vây thời điểm không cẩn thận bị một người người á o đen mở ra một đạo vết thương tuy rằng không lớn thế nhưng tại một đường buôn tập dưới nhưng là để vết thương bị xả lớn lên nhìn bên người mấy người đều l ặ n g lặng nằm ở bên kia không biết có ngủ hay không lắc đầu thở dài không có đi quấy dối móc ra trong lòng lúc trước kỳ rộ cho mình cái kia bình không dùng xong nước thuốc tiếp theo một tia hôn ám tia sáng miễn cưỡng mơ hồ thấy vết thương đem nước thuốc tung ở phía trên n h u chặt lông mày sắc mặt một mảnh đau đớn nhưng không hừ hừ hai tiếng trên c h á n lại là một trận mồ hôi miệng lớn thở dốc đem nước thuốc thu lại âm thầm may mắn chính mình vận khí tốt nếu như một đao kia bị hoa lâu một chút hoặc là sâu một điểm phòng trừng chính mình liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy đi tối thiểu hiện tại nhất định là sẽ không đứng ở chỗ này n g ư ờ i bị thương bên người truyền đến một trận trầm thấp câu hỏi âm thanh quay đầu nhìn lại nhưng là nhìn thấy s đã không biết lúc nào đi tới chính mình bên người mang theo một tia mắt ân cẩn thận nhìn mình lo lắng dò hỏi tiểu thương thôi hừ có thể làm cho ta rộ đẹp tử người vẫn không có sinh ra vung ra nhíu chặt lông mày rô đẹp hừ lạnh một tiếng nói rằng bất quá rất nhanh vết thương khẽ động để hắn hít vào một ngụm khí lạnh vừa nãy tại sao không có cảm giác được như vậy đau đớn hay là nhân là thân thể người tiềm năng bị kích phát duyên cớ đi không có sao chứ nếu không ta giúp ngươi nhìn không cần sớm một chút nghỉ ngơi đi ngày mai kế tục chạy đi lắc đầu một cái j o d e s nói thật nhỏ cũng không biết đội trưởng bọn họ như thế nào hải phòng chừng lần này từ biệt sau đó liền không có tiếp tục nói hết bất qua ez đạ nhưng là biểu đạt rất rõ ràng ý tứ nhất thời hai người nặng nề g h đi nặng nề g h làm sao chỉ là hai người bọn họ đây xa xa xem ra giống như là ngủ thiếp đi thiết lụy cùng bị đặc hai người đủ tình huống như thế lại nơi nào ngủ được đây hai người đối thoại hào không lộ chút sơ hở rơi vào bọn họ trong thai giờ khác này hai người bọn họ tâm tình cũng là không khỏi chìm xuống cứ như vậy yên lặng nằm ai cũng không nói gì đêm đen khôi phục cái kia một phần yên tĩnh một cách chết chóc các ngươi còn không ngủ ngày mai muốn chạy đi ta không muốn gặp lại các ngươi kế tục cản trở nhớ kỹ hiện tại ngươi đã không phải là cái kia đại gia tiểu thư chúng ta chẳng cần biết ngươi là ai xin nhớ kỹ hiện tại chúng ta đều bất quá là đảo mạng người thôi hồi lâu sau bầu trời đêm yên tĩnh ở giữa đột nhiên chuyển đến rô đ ẹ p l á n h đạm âm thanh mục tiêu tự nhiên là cái kia hai vị nữ tử từ đến bên này cho tới bây giờ giờ k h ắ c này cái kia hai vị nữ tử cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở bên cạnh một câu nói cũng chưa hề nói như vậy lẳng lặng nhìn cũng không biết đang suy nghĩ gì hay là thực sự nhìn không được rô đ ẹ p mới có thể không nhịn được nhắc nhở mặc dù đối với hai người có toán thế nhưng ít nhất hiện nay các nàng vẫn là của mình cố chủ thân là lính đánh thuê thủ tục vẫn là nhu phải nhớ cho kỹ tựa hồ đang tên tiểu thư kia bên người nữ tử kia muốn phản bác cái gì nhưng là bị tên tiểu thư kia cho ngăn trở hạ xuống sau đó tại đêm đen nhánh m ạ c ở giữa hai người cùng mọi người giống như vậy lảng lặng dựa vào thân cây lâm vào trầm tĩnh ở giữa nghĩ đến cũng là nghỉ ngơi chăm chú nhìn chăm chú tinh không nhìn vũ trụ mênh ngông cảm khái rất nhiều sinh ly từ biệt quá nhiều quá nhiều chuyện phát sinh ở ngày hôm nay ngày đó d o d e s biết mình sinh hoạt sau đó đem sẽ phát sinh thay đổi ngày đó hắn thành thục quá nhiều ngày đó hắn cảm ngộ quá nhiều tâm tình trong nháy mắt này đ ạ t đến một cái kỳ ảo cảnh giới mơ hồ cảm giác mình tựa hồ bắt được đồ vật gì giật mình ý thức được cái gì giống như vậy vội vàng vùi đầu vào tu luyện ở giữa vận may lâu khí tập trung tinh lực dẫn dắt bên trong thân thể tàn lưu lại cái kia một k i a đáng thương bên trong khí bắt đầu lưu động chạy qua mỗi một cái kinh mạch đồng thời hấp thu ngoại giới nguyên tố tại lần lượt bổ sung cùng rèn luyện dưới mấy chu thiên sau khi liền khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ trong lòng cái loại cảm giác này vào đúng lúc này càng thêm rõ ràng cái loại này tâm tình để hắn trong nháy mắt chìm vào đến lần này trong khi tu luyện giờ k h ắ c này nguyên tố dùng so với trước càng nhanh hơn tốc độ ngưng tụ mà đến gió nổi lên bụi phi thậm chí đã kinh động trầm mặc es đà đám người quay đầu nhìn về rộ đ ẹ p vị trí địa phương này xem ra lẽ nào trái tim tất cả mọi người bên trong đồng thời b u ố n lên một cái ý nghĩ không thể tin được nhìn một điểm c h i r ắ c đều không có người khởi s ư ớ n g bên trong khi không ngừng tăng cường tại đạt đến toàn thịnh thời kỳ sau khi rỗ đẹp mơ hồ cảm giác được một tia bình cảnh không sai này một quãng thời gian tu luyện để hắn mơ hồ đi tới cao cấp chiến sĩ đỉnh cao giờ khác này cảm nhận được bình cảnh tại bình thường bất quá mà bình cảnh sau khi rỗ đẹp dĩ nhiên cảm giác được chính mình liền muốn đột phá chương 68, thanh đồng chiến sĩ ngày hôm nay một ngày đã trải qua nhiều như vậy sự tình để hắn tâm tình thoải mái chập trùng tại một phen khúc c h ế t sau khi giờ khắc này rồ đẹp lĩnh ngộ lĩnh ngộ sinh tử lĩnh ngộ phân biệt lĩnh ngộ mặc dù nói vừa lĩnh ngộ khả năng không phải rất sâu thế nhưng vậy là đủ rồi tâm tình trên tăng lên để rồ đẹp trong nháy mắt đột phá bình cảnh thực lực tùy tùng mà trên nguyên tố đạt đến báo h ò a tại một trận chuẩn bị sau khi trực tiếp trùng kích mà đi phá tan tầng kia như có như không ngăn cách trong nháy mắt trước kia đ ã thông những n à y kinh mạch trong khoảnh khắc bị đấu khí liên tiếp lên toàn bộ thân như nhảy một cái phức tạp cực kỳ dòng sông đấu khí ở trong đó chảy nhỏ giọt chảy xuôi theo hết t h ể kinh mạch rót đầy bên trong khí dồ đèn thoát khỏi cao cấp võ giả lĩnh vực bước vào hoàn toàn mới một cái lĩnh vực võ giả đệ cấp hai bốn thanh đồng chiến sĩ lĩnh vực bước vào cấp này đoạn mang ý nghĩa hắn khoảng cách bạch ngân chiến sĩ cùng hoàng kim chiến sĩ đã không xa phải biết ngay vừa nãy dù đạt đột phá bắt được bình cảnh nhưng là được khen là võ giả tu luyện trên đường gian nan nhất bình cảnh một trong đệ cấp một đoạn nhảy vào đệ cấp hai đoạn bình cảnh ở trên đại lục này chỉ cần bất luận người nào nguyện ý nỗ lực đều có thể tu luyện tới cao cấp chiến sĩ hàng ngũ cho nên cao cấp chiến sĩ số lượng cũng có thể được xưng là tràn lan đi thế nhưng tại sao cao cấp chiến sĩ bên trên thanh đồng chiến sĩ cấp này đoạn võ giả số lượng liền trong nháy mắt giảm mạnh cơ chứ nguyên nhân rất đơn giản Muốn muốn hô không không thở á đệ ra một ngụm trọc khí cảm giác cả người tinh thần sảng khoái mở mắt nhìn mênh mông bầu trời giờ khác này đã là ánh bình minh lúc bầu trời hơi tỏa ra một tia vi sáng không nghĩ tới chính mình này vừa tu luyện sẽ dùng dài như thế một quãng thời gian người khổ một cái hướng về bên người nhìn lại chỉ thấy bị đặc cùng es đạ còn có thiết l ụ ba người liền ở nơi không xa vững vàng nhìn mình chằm chằm đánh thức các ngươi nhìn mấy người r ồ đẹp cười khổ hỏi tiểu tử ngươi đột phá cha cha sách vận may v ừ a vặn như vậy cũng được thanh đồng chiến sĩ hải không biết ngày nào đó ta mới có thể bước vào đến cái kia hàng ngũ ở giữa một trận thở dài bị đặc t r ầ m rãi đứng dậy hướng về r ồ đẹp đi tới thân là cao cấp chiến sĩ đỉnh cao hắn không phải là không có thiên phú mới có mười sáu tuổi tiến vào cao cấp chiến sĩ hàng ngũ điểm này đủ để chứng minh hắn thiên phú rất tốt phải biết người bình thường bước vào cao cấp chiến sĩ thời điểm trên căn bản có thể đều là mười tám tuổi hắn cái tuổi này bước vào cái giai đoạn này liền đã nói rõ tư chất không sai không xưng được thiên tài nhưng là tuyệt đối trung thượng nhưng mà ba năm hạ xuống mười chín tuổi hắn như trước ở vào cao cấp chiến sĩ hàng ngũ thiếu hụt chính là cơ duyên thôi cố gắng lên ngày đó rất nhanh liền phải đến k h é cười d ô đẹp san ủi nói rằng trước đó oán hận cùng khó chịu giờ khắc này giảm ít đi không ít tiến vào thanh đồng chiến sĩ vạch c h â n mới tinh tu luyện con đường cũng coi như là tạm thời đem trong lòng khó chịu áp chế hạ xuống 17 tuổi không tới 18 t u ổ i bước vào thanh đồng chiến sĩ cái thành tích này được cho không tội đi nghĩ đến coi như là được khen là đệ một học viện thánh quang học viện những n à y nhân cũng so với mình cũng không khá hơn chút nào dĩ nhiên như vậy tư chất cũng coi là thượng tầng nhưng là không có ai nghĩ đến một điểm trọng yếu nhất đó chính là từ r ô đạt bắt đầu tu luyện tới hiện tại bước vào đến thanh đồng chiến sĩ hàng ngũ mới vẹn vẹn không tới thời gian nửa năm mà thôi thời gian nửa năm có này thành cựu bị người biết tất nhiên phải lớn hơn hô thiên tài đi lật xem lịch sử bản t r ư ơ n g thành cựu so với r ô đạt cao người có thể đếm được trên đầu ngón tay tại một phen hàn huyên sau khi r ô đạt chậm rãi đứng dậy thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi giờ khác này tinh thần sung mãn không còn trước đó hể hoài q u á t to một tiếng vận may bên trong khí dựa theo vừa nãy mở ra phong ấn những n à y mới tinh công pháp vận hành đấu khí trong nháy mắt một tầng nhàn nhạt, nhạt thanh đấu khí màu xám giật ra ngoài thân thể như chiến g i á c bình thường bao trùm tại hắn bên trên thân thể đấu khí xuất thể thanh đồng chiến sĩ cơ bản nhất biểu hiện trong nháy mắt o ô đẹp như một cái đom đóm trùng bình thường đốt sáng lên lở mở b ộ n phía tuy rằng hiện tại đấu khí xuất thể trình độ rất thấp hầu như lên không tới đấu khí hộ thể hiệu quả thế nhưng vẫn là tương đương thỏa mãn nếu bước vào cái giai đoạn này tất cả những t h ứ kia đều là chuyện sớm hay muộn hơn nữa dô d e s tin tưởng mình rất nhanh sẽ có thể đến mức độ kia cũng nhất định phải rất nhanh đến mức độ nào bởi vì rất nhiều chuyện đều chờ đợi mình đi làm nói thí dụ như kim ưng lai lịch vì làm đội trưởng bọn họ báo thù còn có một chút chính là trước đó xuất hiện cái kia ba ám sát chính mình người đến cùng người phương nào ám sát chính mình tất cả đều phải t r a rõ ràng mới được mà hết thể tất cả không có thực lực c h â u ngồi làm nền là khẳng định không được hớng một tiếng tục tằng tiếng hô truyền đến nhất thời để rồ đèn bọn người khẩn trương lên cấp tốc đem bên trong khí thu hồi chính mình trong cơ thể ngắn ngủi chốc lát thời gian hắn bên trong khí nhưng là bị tiêu hao hơn nữa cười khổ đồng thời vội vàng hướng về bốn phía nhìn lại chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn phía sau s đạ đám người rồ đèn nghi ngờ hỏi mã thú đơn giản hai chữ để chúng sắc mặt người nhất thời biến hóa toàn bộ nghiêm túc lên đến tột cùng là địa phương nào bọn họ dĩ nhiên gặp phải ma thú một cái dấu chấm hỏi xuất hiện ở bọn họ náo hải ở giữa ta có thể có thể biết này là địa phương nào đế đô phía nam bên ngoài hai trăm dặm địa phương không phải có một mảnh ma thú rừng d ậ m sao nếu như không có phán đoán sai lầm chúng ta bây giờ hẳn là chính là thân ở nơi này kéo kéo khoe miệng cười khổ đứng lên edda bất đắc dĩ nói không sai tối ngày hôm qua trong lúc vội vàng bọn họ không có xem phương hướng hung hăng chạy về phía trước kết quả lạc mất phương hướng rồi bây giờ nghĩ lại nếu như không có tính toán sai lầm bọn họ chạy ra cái năm mươi sáu mươi km lộ trình thêm vào nguyên bản liền khoảng cách đế đô gần như hai trăm km lộ trình đúng lúc là ma thú rừng rậm vị trí hơn nữa đã tiến vào trong ma thú rừng rậm phiền phức lớn rồi la bị đặc câm thanh chỉ thấy hắn vào lúc này rút ra chính mình trường đao hai mắt như hàn kiếm bình thường nhìn chằm chằm rộ đẹp nghiêng người phương hướng vội v à n g quay đầu nhìn lại không biết lúc nào tại chính mình nghiêng người biên gần như hơn mười mét địa phương giờ khắc này đang đứng đứng thẳng một đám nâu đậm s ắ c lợn rừng bình thường ma thú con thú này quanh thân nâu đậm s ắ c sau lưng bộ một loạt con nhím bình thường bộ lông tràn trề má lên như một loạt binh khí bình thường chỉnh t ề bài bố hai viên thật dài răng nanh chính chạy xuống chạy từng tia từng tia nước bọn v ù v ù thở dốc thanh âm mới vừa rồi đúng là nó phát ra đáng chết x ì、sì、kiếm thú một tiếng gầm nhẹ ẹ d đã mạnh mẽ chửi tới x ì、sì、kiếm thú gần như cùng lúc đó bị đặc cùng thiết lỵ cũng là cùng lúc nói rằng trước mắt này một đám ma thú không phải là lấy thô bạo máu tanh nghe tên xỉ kiếm thú sao la tối bị người chán ghét ma thú một trong chúng nó cấp bậc tuy rằng không cao vậy chính là cao cấp ma thú nhưng là vấn đề là chúng nó từ nhỏ liền là ở chung động vật một khi xuất động liền viễn hơn xa một con nửa con mà là một đám cũng tỉ như nói hiện tại đứng tại trước mắt bọn hắn chính là một đám mười hai con xỉ kiếm thú những đồ vật này chẳng những không có giá trị đánh giết một con vậy chính là kiếm không tới ngũ cái ngân tệ giá cả hơn nữa cực khó đối phó quanh thân phòng ngự cực cường rất khó phá tan lực trùng kích cường đại rất dễ dàng làm cho người ta tạo thành thương tổn bình thường cao cấp võ giả muốn đối phó một con coi như là việc khó cái này cũng là tại sao s ỉ kiếm thú sẽ bị người môn căm ghét cùng phỉ nhổ là nguyên nhân một thân vô dụng liền có thể bán thịt còn cưa khó mà ứng phó được Tất c ả nguyên n h â n săn cùng n để bất thợ kỳ g ư ờ i hiểm bảo hoặc là l í n h đánh thuê h đều n k ô g muốn gặp phải những đồ vật này. Một đám những này. gặp phải đồ vật sáu n g sớm vừa x ấ t tới như thế động đụng liền như mươi ộ t nhóm n g ờ i Chúng rục bước c khát nó vọng lên. máu đã bị bước lên. Cơ bụng đ ó c ũ n g tại rục c h ú n g người Chương nó nhóm này lập loại. tức tiêu diệt trước mắt một nhóm người này loại. Chương 69. săn bắt chiến đấu châm giọng gầm nhẹ ngang qua ra một bước hai vị nữ tử bảo hộ tại chính mình phía sau tuyệt đối không thể để cho hai người các nàng bị thương tổn tuy rằng trước mắt mà nói đối với hai người các nàng không có bất kỳ hào cảm thế nhưng nếu đón nhận đội trưởng truyền đạt mệnh lệnh liền nhất định phải hoàn thành lần này nhiệm vụ đưa các nàng an toàn đưa đến đế đô đi cấp tốc rút ra ám long theo một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến đen kỷ tám long đã xuất hiện ở hắn trong tay tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống khúc xạ ra mặc hào quang màu đen khiến người ta cảm thấy một tia yêu dị phía sau e s đ ã cùng thiết l ị hai cái ma pháp sư cũng là không có nhàn rỗi kết ra từng cái từng cái phức tạp dấu tay trong miệng nói lẩm bẩm đọc lên những n à y c h ú c chắc thần chú bắt đầu thi triển pháp thuật bị đặc nhưng là vững vàng bảo hộ tại bên cạnh hai người nhìn đối diện một đám s ĩ kiếm thú chút nào không dám k i n h thường hắn chủ yếu chức trách rất rõ ràng liền là bảo vệ hai cái ma pháp sư dù sao đang thi triển pháp thuật trong quá trình ma pháp sư là yếu đ ớt nhất mà ở trên thực lực j o d e s vừa thu được đột phá trở thành một cái thanh đồng chiến sĩ chính mình nhất định là không có thể sánh được hay là cũng, cũng chỉ có này một phần công tác là thích hợp nhất hắn hống hống cảm giác được đối diện nhân loại cử động cái đám này s ỉ kiếm thú phát sinh bất an tiếng hô tại mấy người trước mặt chậm rãi bồi hồi tựa hồ đang tìm bọn hắn kẽ hở hống một tiếng cao vút tiếng hô truyền đến đầu kia thân hình thoáng đại ra một đoạn s ỉ kiếm thú phát sinh vang dội tiếng hô tại nó tiếng hô sau khi còn lại s ỉ kiếm thú cũng là bắt đầu trầm thấp gầm rú đột nhiên chỉ thấy đầu kia thân hình hơi đại s ỉ kiếm thú đỗng nhiên phát lực cung đứng dậy tử như một thanh tiễn một cái hướng về rô đẹp trực nào tới ở sau người nó còn lại s ỉ kiếm thú cũng là không có nhàn rỗi đều hướng về r ô đẹp nào tới x u ấ t sinh muốn chết gầm nhẹ một tiếng vung kiếm tiến lên hướng về mặt trước nhất đầu kia s ỉ kiếm thú liền d ế t đi nội tâm vô cùng bình tĩnh mơ hồ thậm chí còn có một chút hưng phấn chính mình vừa đột phá đến thanh đồng chiến sĩ cấp bậc cơ hội này không phải vừa vặn cho mình cố gắng tôi luyện một phen làm cho mình thích hướng thực lực bây giờ sao mười hai con cao cấp ma thú ha ha cái này số lượng mặc dù nhiều một chút thế nhưng tin tưởng tại hai cái ma pháp sư phối hợp dưới hẳn là hay là không có vấn đề đi dù sao đại ma pháp sư cùng cao cấp ma pháp sư một khi thi triển ra pháp thuật vẫn là rất có uy hiếp bước nhanh phóng đi trong nháy mắt t h i ể m nhập s ỉ kiếm trong bầy thú thân thể t a k h i n h tránh thoát trước hết công kích chính mình đầu kia s ỉ kiếm thu trọng trang trong mắt hàn mang l ó e lên ám long chém thẳng vào mà đi tựa hồ cũng là cảm giác được rỗ đẹp một kiếm này ở giữa ẩn chứa uy hiếp nay con s ỉ kiếm thú cũng là linh mẫn né tránh mà đi mà ngay trong nháy mắt này còn lại s ỉ kiếm thú cũng là hướng về rỗ đẹp phát động một hồi m á n h công quân thú đại chiến vào đúng lúc này triển khai đem đấu khí tăng lên tới trạng thái đỉnh cao thân thể mơ hồ xuất hiện một tia thanh hào quang màu xám đạo hào quang này đem rỗ đẹp cả người bao vây ở tại trong đó tạo thành một đạo phòng hộ tuyến cùng lúc đó chu vi nguyên tố đột nhiên bạo ngược lên đặc biệt là hỏa thủy hai hệ nguyên tố đối với phương diện này cảm giác đặc biệt linh mẫn rô đê trong nháy mắt liền cảm nhận được khoe miệng hiện lên một nụ cười nhất thời rõ ràng s đã cùng thiết l ị pháp thuật là chuẩn bị xong cái khó lo cái khôn một chiêu kiếm quét ngang mang theo ngàn tấn tư thế bước lui một đám vây công chính mình xỉ kiếm thú sau khi một cái nhảy lên lao ra quần thú vây công hiện trường rô đê thoát ly để vừa nay đánh lâu không xong xỉ kiếm thú phát cuồng từng trận tiếng hô truyền đến tụ tập ở chung một chỗ liền hướng về rổ đẹp phóng đi chính là giờ k h ắ c này nhìn thấy rổ đẹp thoát ly ed đã cùng thiết lỵ ánh mắt đồng thời sáng ngời pháp thuật là chuẩn bị xong chính đang nghĩ nên như thế nào phóng thích không nghĩ tới rổ đẹp như đoán được bọn họ tâm sự bình thường cho bọn hắn sáng tạo một cái cơ hội tốt nhất h ỏ a lưu tinh một tiếng quát tầm h âm thanh truyền đến trong nháy mắt bầu trời hiện ra một mảnh h ỏ a hồng sau một khắc đột nhiên xuất hiện vô số quả cầu lửa hướng về phía dưới xỉ kiếm thú ném tới như một hồi hỏa vũ bình thường rực rỡ cực kỳ thủy thuẫn lại là một tiếng khét ê ờ d ô đẹp trước người đột nhiên xuất hiện một cái thủy mạc như một cái tấm chắn bình thường đem hắn vững vàng bảo hộ ở trong đó phòng ngừa hỏa lưu tinh công kích hệ hỏa chủ công thủy hệ phong ngự hay là này cũng coi là một cái tốt nhất tổ hợp đi tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu gen một mảnh một cái đại ma pháp sư thi triển hỏa lưu tinh s á t thực tạo thành thương tổn không nhỏ hỏa lưu tinh như tập trung vào mục tiêu giống như vậy đem một đám s ỉ kiếm thú vững vàng nhìn thẳng bất luận bọn họ làm sao chạy trốn cùng dãy rủa tổng thể là nằm ở phạm vi công kích bên trong kéo dài sắp tới thời gian một phút sau khi hỏa lưu tinh có thể xem chậm rãi đình chỉ toàn bộ bị công kích khoảng chừng hai mươi m hai khoảng cách một mảnh hỗn độn liều lĩnh chân chính k i n h thường tựa hồ đang nói hết giả trên một khắc h ắ n đụng phải làm sao đãi ngộ không sai bị cưỡng gian hống hống. khói trắng qua đi thấp giọng tiếng giống giận dữ chuyển đến đám kia s ỉ kiếm thú thân hình hiện hiện ra nỗ lực nhìn lại r o d e s cũng là thấy rõ tình huống trước mắt m ộ ư ơ i hai con s ỉ kiếm thú trên đất ngã xuống bốn con xem ra là bất hạnh chết còn còn lại tám trên người ít nhiều gì đều vắt lên một t i a thương một ít nghiêm trọng thậm chí thê thảm không nỡ nhìn tình cảnh để r o d e s âm thầm kinh thán đại ma pháp sư một khi thi triển công kích bị tập trung sau khi lực công kích quả nhiên khủng bố chính là hiện tại con mắt hiếp lại trong lòng giống to một tiếng vô ảnh kiếm trong nháy mắt thi triển một tay cầm kiếm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn tay chân phối hợp trong n g á y mắt trong sân bên trong ngoại trừ gào thét kiếm âm thanh cùng phất quá gió mát ở ngoài nhiều thêm rô đ ẹ p tám bóng người không lần này là tám đạo coi như là rô đ ẹ p trong lòng cũng là âm thầm vui mừng dựa theo vô ảnh kiếm bên trong nói một chiêu này phát huy đến mức tận cùng có thể thi triển ba mươi sáu cái thân hình khi đó mới là tối thành t h ủ mà bây giờ mặc dù chỉ là tám bóng người thế nhưng cũng nói mình tiến bộ từ sơ dai bước vào đến tiểu thành cảnh giới tám bóng người chính là hay nhất đại biểu về phần đại thành nhưng là mười sáu đạo thân hình khi đó vô ảnh kiếm liền hầu như hoàn mỹ mà viên mãn nhưng là cao nhất ba mươi sáu đạo thân hình cảnh giới j o s e p chiêu thức tựa hồ cũng là để những này s ỉ kiếm thú sửng sốt một chút mượn một mảnh này khắc thời gian một cái l ấ p mình cấp tốc tiến lên tám đạo thân hình phân tán mà đi bát phương đột kích hướng về s ỉ kiếm thú đi tới vài đạo yêu dị hắc quang tại k i a sáng khúc xạ hạ bắn tán loạn ra bốn phía Sỉ.、Sì. liên tiếp nặng nề âm thanh truyền đến một đạo diễm lệ màu máu dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt trói mắt sau một khắc rô đẹp thân thể xuất hiện ở quần thú phía sau một tay cầm kiếm ngạo nghệ bối thân mà đứng thân thể vào đúng lúc này có vẻ đặc biệt vĩ đại ám long cả người như trước đen kịt một màu dưới ánh mặt trời như trước như vậy loá mắt q ê n phía sau truyền đến vài tiếng nặng nề âm thanh sáu con xỉ kiếm thú thân thể hung hãn ngã xuống đập trên mặt đất kích thích tầng tầng bụi trần còn lại hai con xỉ kiếm thú giờ khắc này an tĩnh cẩn thận nhìn lại dĩ nhiên nhìn thấy chúng nó trên người không biết lúc nào cũng là tăng hai đạo kinh tâm sợ hãi mục đích vết thương máu me đầm địa liệt d i ễ m tiễn t h ủ y tiễn lại là hai tiếng quắc khẽ eds đã cùng thiết l ị hai cái pháp thuật lần thứ hai phát sinh lần này hai cái pháp thuật mục tiêu rất rõ ràng chính là còn lại hai con s ỉ kiếm thú hai con thân thể cao to nhất s ỉ kiếm thú hứng hay là thật sự bị rộ đèn kiếm chiêu làm kinh sợ không có phản ứng lại hai con s ỉ kiếm thú bị đánh một vững vàng hai trận tiếng kêu rên chuyển đến nặng nề âm thanh bị c h e l ấ p lạnh đến máu tơi ư như tiễn bình thường bắn nhanh mà ra phun tại trên mặt đất quay đầu lại nhìn hai con s ỉ kiếm thú chỉ thấy chúng nó vào lúc này tại nguyên chỗ gian nan vùng vẫy một trận lảo đảo đi ra vài bước đường máu tơi ư một điểm càng ngày càng nhiều cuối cùng tại không dám gầm nhẹ ở giữa chậm rãi ngã trên mặt đất co quắp một trận sau khi chậm rãi nhắm hai mắt lại chúng nó làm sao cũng nghĩ không ra vốn cho là buổi sáng đi ra liền gặp phải một đám con mồi vốn định mỗi món ăn dừng lại Một trợn, nhưng thế chính cuối cùng Thu vậy. dù đấy i tới mọi người bên người, lộ ra vẻ vẻ tươi cười đẹp thản như nói. thản bên như lộ ra rồ r vẻ vẻ đẹp t nhanh, khà khà, đ â c ũ n giờ quá dễ dàng đ Bị bản binh đặc cũng c thân là thu từ bản thân binh khí ư i khắc ổ nói rằng, nguyên b ả này hắn vững vàng nhớ lấy cái tên này g i a hỏa này biểu hiện quá khiến người ngoài ý lực s á t thương càng là khủng bố đáng sợ mặc dù nói là có hai cái ma pháp sư hiệp trợ thế nhưng ngẫm lại cũng có thể biết trong đó hơn nửa là hắn một người chém giết xuống đặc biệt là một chiêu kia kiếm pháp mặc dù đã gặp vài lần thế nhưng cho tới bây giờ nhớ tới vẫn là nghĩ mà sợ không nớt đặc biệt là ngày hôm nay tựa hồ cảm giác được vẫn tiến bộ không ít bị đặt trong lòng có một loại dự cảm dự cảm tại tương lai không xa ra hỏa này nhất định sẽ danh tiếng đại táo đi rời khỏi địa phương này cấp tốc thu thập một thoáng tình cảnh cắt đứt một miếng lớn bị săn bắt s ỉ kiếm thú thi thể sau khi rộ đẹp hướng về bên kia mấy người nói rằng đáng tiếc hơn mười con s ỉ kiếm thú mặc dù nói không đáng tiền thế nhưng toàn bộ bán nhất định có thể kiếm được một cái kim tệ trở lên giá cả chỉ bất quá bây giờ thế cuộc cùng tình huống nhất định bọn họ không thể mang theo số lượng lớn như vậy thi thể rời khỏi chỉ có thể cắt khối tiếp theo thịt làm đồ ăn mà dùng còn lại liền tiện nghi trong vùng rừng rậm này những gia hòa kia ân nhất định phải rời khỏi địa phương này bên ị đắc đến cũng là ít có chính sức cùng trình trọng, không nghĩ tiến rừng ngắm mình người nhiên thương tình huống ở nơi này nghỉ ngơi một buổi tối thời gian, trong lòng âm thầm nghĩ giữa là lại vào mà ít tới thú tới, kiệt thụ một tối thời thầm rậm dĩ dưới buổi ma mấy âm ở ở sợ. b này tuy rằng không sánh được hai đại cấm địa không sánh được tuyệt địa cổ lìn rừng rậm kinh khủng như vậy thế nhưng cũng là tương đương nguy hiểm ở cái này rừng rậm ở giữa cường đại ma thú cũng là đếm không xuể trừ phi là thánh cấp cường giả mới có thể một mình thâm nhập đến rừng rậm bên trong người còn lại thâm nhập đi vào chắc chắn phải chết đơn giản từ vừa nãy gặp phải xỉ kiếm thú mà nói vẫn nằm ở so sánh với ngoại vi khu vực gặp phải nguy hiểm hẳn là không lớn không phải đi chính đang đại gia chuẩn bị lúc rời đi cái kia từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn giữ yên lặng tiểu thư rốt cục nói chuyện hơn nữa vừa ra khỏi miệng chính là một câu như vậy làm cho tất cả mọi người không tìm được manh mối chương bảy mươi khắc lucia quay đầu lại nhìn tên tiểu thư kia j o s e p không khỏi vi cao mày nhìn chằm chằm nàng xem rốt cục nói chuyện hơn nữa còn là một câu như vậy thoại cảm thấy một tia n g h i hoặc lẽ nào đã xảy ra chuyện gì tên tiểu thư này giờ khắc này vẻ mặt như cũ là như vậy bình thản cùng trước đó bị tập kích thời điểm bình thường bình tĩnh chỉ bất quá tăng thêm một phần kiên định phỏng chừng nếu không phải như thế rổ đẹp sẽ đưa nàng phân loại đến băng sơn ở giữa đi thôi tại sao trầm mặc một lúc sau rổ đẹp nghi ngờ hỏi nói không muốn dù sao cũng nên có một cái nguyên nhân hoặc là lý do đi ở chỗ này biên tựa hồ đối với tất cả mọi người không có lợi chỗ hỏng ngược lại là một đống nguy hiểm vô hạn như vậy địa phương hắn cũng không nguyện địa ở lâu thêm cúng dỗ đe d ọ ý nghĩ giống như vậy đồng thời người còn lại tất cả đều là đem lực chú ý chuyển rời đến tên tiểu thư này trên người nhìn cái này như thanh thủy gia p h ụ dung bình thường nữ tử lẳng lặng đang đợi nàng đáp án bên ngoài có người truy sát bên này tuy rằng nguy hiểm thế nhưng so với bên ngoài dù sao khẳng định được rồi rất nhiều bọn họ nếu có thể tại ngày hôm qua như vậy thời gian ngắn ngủi tìm kiếm được chúng ta đã nói lên bọn họ an bài rất nhiều cơ sở ngầm ta bảo đảm chỉ cần chúng ta một khi đi ra ngoài để trong lúc nhất thời bọn họ sẽ nhận được tin tức đến thời điểm làm sao ta nghĩ ta không cần nhiều lời ngược lại bên này so với bên ngoài nguy hiểm mà nói khá k hít sâu một hơi nhìn thẳng rô đẹp hỏi do ánh mắt tên tiểu thư kia chậm rãi nói rằng đầu hơi nghiêng giờ k h ắ c này nàng dáng dấp dĩ nhiên để rô đẹp có một chút mê rất nhanh phản ứng lại vội vàng lắc lắc đầu đem loại ý nghĩ kia vứt bỏ đáng chết tại sao có thể như vậy chính mình nên hận nàng không phải sao lẽ nào mỹ nữ là có thể có đặc quyền đặc xá hết thể sao ân j o d e s tên tiểu thư này nói đúng chúng ta thiếu một chút quên mất bên ngoài còn có đám kia tên đáng chết tại mắt nhìn chằm chằm nếu như chúng ta đi ra ngoài kết quả yên lặng một hồi sau khi s đã khổ một khuôn mặt bất đắc gì nói đại gia thiếu một chút đem như thế việc trọng yếu quên mất xem tới vẫn là kinh nghiệm quá nông a nếu như đội trưởng bọn họ tại bên này tin tưởng lập tức tâm tình lần thứ hai trở nên trầm trọng lên đáng chết nếu chặt lông mày mạnh mẽ mắng một tiếng xác thực hiện tại đây là một cái sự t ì n h phiền phức nhất thông tin không phát đạt muốn cầu cứu đều không có biện pháp bất đắc dĩ nếu như thế giới này nhiều ra một cái tên là điện thoại di động đồ vật vậy cũng tốt giờ k h ắ c này dồ đẹp sơm thầm nghĩ chúng ta có thể ở chỗ này ngốc một quang thời gian đương nhiên có thể dọc theo ma thú này dừng d ậ m biên giới tiến lên hướng hướng đông bắc hướng về đi từ thành hắc thạch bên kia vào thành sau đó hướng về thành hắc thạch vòng tới đế đô như vậy chúng ta thì bằng với vòng tới một mặt khác tiến vào đế đô tin tưởng những n à y người á o đen cũng không ngờ rằng chúng ta sẽ làm như vậy cắn cắn môi tựa hồ do dự cái gì một trận bồi hồi sau khi tên tiểu thư này khẩn nói tiếp ân lần này j o s e s không khỏi nghi hoặc phát ra âm thanh sau đó nhìn nữ tử này trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới nữ tử này cũng không phải là bình hoa tâm tư đã vậy còn quá thận mật chẳng lẽ là gia tộc của bọn họ mài luyện ra được giờ k h ắ c này rô đẹp trong lòng sinh ra một tia n g h i hoặc cùng rô đẹp như thế sau một k h ắ c mọi người không khỏi đối với nữ tử này nhìn với cặp mắt khác xưa lên ân hành cái này có thể là an toàn nhất cách làm dọc theo biên giới đi không phải đi đến quá bên ngoài cũng không muốn thâm nhập bằng cho chúng ta mượn tổ hợp tại như vậy trong hoàn cảnh hẳn là sẽ không gặp phải bao lớn nguy hiểm cũng không trở về bị người phát hiện tin tưởng những n à y người áo đen làm sao cũng không ngờ rằng chúng ta sẽ dọc theo bên này vòng tới thành hắc thạch đi liền có thể bị đặc cùng es d a hai người tán thành nói rằng thành hắc thạch nhưng là tại đế quốc phương bắc mà bây giờ bọn họ thân ở chính là đế quốc phía nam tuyệt nhiên ngược lại quả nhiên là diệu kế ta gọi lucia sau đó có thể như thế xưng hô ta gặp đến mọi người đón nhận chính mình ý kiến lucia lộ ra vẻ một k i a hiếm thấy nụ cười ôn nhu nói lucia có vẻ như là không sai tên trong lòng âm thầm nói thầm tại một phen thương lượng sau khi bị đặc vị này kinh nghiệm dù sao lão đạo lính đánh thuê tại một phen tra xét dưới phát hiện bọn họ hiện tại chính nơi vị trí này dù sao vừa vặn thỏa đáng liền tại xác định địa lý vị trí cùng phương hướng sau khi thừa dịp thời gian còn sớm một nhóm sáu người bắt đầu hướng về thành hắc thạch phương hướng xuất phát mà đi dọc theo ma thu rừng rậm mà đi cùng nhau đi tới không có phát hiện người nào tế hình bóng đối với điểm này đại gia ngược lại là không có cảm giác đến c h â kỳ quái gì dù sao bên này tuy rằng bị trở thành ma thú rừng rậm thế nhưng thực chất trên ma thú cũng không phải là rất nhiều hơn nữa ngoại vi ma thú đều là một ít so sánh với rác rưởi ma thú coi như là thực lực mạnh một điểm cũng là không đáng tiền mặt hàng nói thí dụ như s ỉ kiếm thú một loại ma thú mà có giá trị ma thú đều ở chính giữa tầng hoặc là nơi sâu xa không có thực lực đi vào liền là tìm đường chết người có thực lực cũng sẽ không ở nơi này mạo hiểm cỗ lìn rừng rậm mới là lựa chọn tốt nhất cho nên trái ngược với những này không đáng tiền lại khó đối phó ma thú mà nói mọi người tự nhiên càng thêm yêu thích cỗ lìn rừng rậm tuy rằng bên kia khá là nguy hiểm thế nhưng vật có giá trị cái này cũng là tại sao người mạo hiểm cùng lính đánh thuê ít có xuất hiện ở bên này nguyên nhân bọn họ càng muốn đi cỗ lìn rừng rậm mạo hiểm trên đường quả nhiên không có gặp phải phiền phái gì thẳng tới giữa chưa nghỉ ngơi một đường tới rồi chỉ là gặp được hai con không ra t h ể thống gì ma thú thôi một con cao cấp ma thú trực tiếp bị thuấn sát một đầu khác đồng thau thực lực ma thú thế nhưng tại rô đẹp chủ động xin g i ớ i một phen chiến đấu sau khi cũng là không có phí cái gì kính liền giải quyết đi đồng thời thu hoạch đến đệ một viên ma tinh đến đồng thau thực lực ma thú đều có ma tinh những này mới thật sự là đáng giá đủ vật mua cái mấy mười cái kim tệ mấy trăm kim tệ không một chút nào hiếm có yêu thích cơm chưa tại bị đặc sắp xếp dưới s ỉ kiếm t h u cái khối này thịt kê khai mọi người cái bụng không thể không nói bị đặc gia hỏa này tay nghề vẫn là rất tốt dĩ nhiên phiền muộn hay là e s d a đi một cái đường đường đại ma pháp sư pháp thuật dĩ nhiên trở thành đói bụng nhóm lửa công cụ có thể không phiền muộn sao anno nê sau khi không có nghỉ ngơi tiếp tục tiến lên một ngày chạy đi cũng không biết đi tới chỗ nào ngược lại dựa theo kế hoạch hậu thiên mới có thể đến thành hát thạch cho nên đại gia không nóng nảy đi ra ngoài tra xét tình huống một phen chạy đi làm cho tất cả mọi người kiệt s ứ c đêm đen nhánh mạc hàng lâm trong đêm tối ma thú rừng rậm mới là kinh khủng nhất tồn tại cho nên tìm một cái rủ sao chỗ an toàn sau khi an bài thay phiên phiên trực người sau khi đại gia mới tính là hơi chút thả lòng tâm tình bắt đầu hiếm thấy nghỉ ngơi quá nửa đêm là rỗ đẹp cùng thiết lị phiên trực thời gian đứng ở trên đất trống nhìn phía sau rơi vào trạng thái ngủ say mấy người một trận thở dài nhìn mênh mông bầu trời đen kịt một màu trong lòng cảm khái rất nhiều đi tới thế giới này lâu như vậy rồi tựa hồ vẫn không có một lần vận khí tốt đi làm sao mỗi lần đều là tại t r ậ t vật như vậy trong hoàn cảnh vượt qua nghĩ tới đây biên trong lòng không khỏi chính là một trận phiên muộn k h i không đánh một chỗ được lần thứ hai một trận thở dài ngồi trên mặt đất rút ra ám long ở trên tay chậm rãi vuốt ve cảm thụ hắn mềm mại thân kiếm khoe miệng mới tính là lộ ra một nụ cười quay đầu lại nhìn nghỉ ngơi mấy người đem tầm mắt như ngừng lại cái kia l u c i a trên người cái này thoạt nhìn là đại gia tiểu thư gia hỏa tựa hồ không đơn giản đây là ngày đó nàng cho mình cảm thụ đối với ma thú rừng rậm hiểu rõ thậm chí vượt qua bị đặc cung es đã còn có thiết l ị này ba cái kinh nghiệm lão đạo lính đánh thuê đối với bên này địa lý vị trí cùng địa thế hình dạng càng là rõ như lòng bàn tay thiếu một chút làm cho tất cả mọi người ngộ nhận là nàng đã tới bên này rất nhiều lần cho nên vào hôm nay một ngày lộ trình ở giữa hầu như đều là nàng tại dẫn đường đi tới bóng đêm chậm rãi trôi qua đêm khuya ma thú rừng rậm cũng không bình tĩnh thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng g i ã thu tiếng kèn để trong lòng người hốt hoảng lắc đầu làm cho mình tâm an t ĩ n h lại j o d e s bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu ngày hôm nay sau khi đột phá bị lần thứ hai bỏ lệnh cấm những công pháp kia bí kiếp cùng một cái mới tinh kiếm chiêu bảy gió thu gió thu kiếm chú ý chính là lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế đem kẻ địch trực tiếp quét ngang không cho bất kỳ cơ hội nào đứng tại nguyên chỗ trong tay chậm rãi so t ả i một chiêu này kiếm chiêu một phen thí luyện sau khi r ô đèn âm thầm cười khổ khó xem ra đơn giản kiếm pháp dĩ nhiên so với vô ảnh kiếm còn muốn khó h i ê n viên có thể giúp ta giải thích một thoáng sao cười khổ sau khi r ô đèn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào h i ê n viên trên người dù sau này một bộ kiếm chiêu là nó sáng tạo ra không ai có thể càng có tư cách hơn hắn đi cho ngươi học tập không học tập liền cái này cũng khó khăn trụ ngươi cái kia mặt sau làm sao bây giờ thật đúng vậy ta đến nói cho ngươi biết đi kiếm pháp tại kiếm diễn luyện bên trong bình thường chia làm đứng kiếm cùng hành kiếm hai loại đứng kiếm bình thường chỉ động tác cấp tốc nhanh nhẹn bất động động tác chầm ổn phú điêu khắc tính mà hành kiếm thì lại đối lập có vẻ dừng lại ít động tác liên tục không ngừng đều đều mà có nhận tính trước ngươi sở học tập liền vô ảnh kiếm chính là thuộc về đứng kiếm loại này hiện tại một chiêu này gió thu nhưng là thuộc về hành kiếm loại này hai khái niệm không giống cho nên ngươi muốn khác nhau mở tới đối đãi ngươi luôn đem hắn cùng vô ảnh liên hệ tới đương nhiên học không được rồ y sau một khắc chuyên đến hiên viên kiếm linh bất mãn đoán giận âm thanh đoán giận qua đi một trận thở dài tiếp tục nói vẫn là câu nói kia một bộ kiếm pháp tại một trăm người trong tay luyện tập đi ra thành quả có thể sẽ có một trăm loại bởi vì kiếm pháp là tử người là hoạt nhớ kỹ đem chính mình tư tưởng dung hợp đi vào lấy thân linh kiếm mới là trọng yếu nhất một điểm làm được thân kiếm hợp nhất kiếm thần t ư n g dung chỉ có như vậy mới có thể làm được phát huy ra to lớn nhất uy lực luyện thanh kiếm đạo đ ỉ n h ân không nói nhiều chính ngươi cố gắng lĩnh hội đi liền cái này đều lĩnh hội không được ngươi thẳng thắn không muốn học tập bộ này ảnh lòng kiếm quên đi thoại âm rơi xuống h i ê n viên không tiếp tục thứ lên tiếng còn lại rô đẹp một người phiền muộn không nớt yên lặng quan sát rô đẹp h i ê n viên thở dài trong lòng một câu nói chưa hề nói đó chính là kỳ thực rô đẹp lĩnh ngộ vẫn tính rất tốt từ như thế trong thời gian n g ắ n có thể đem vô ảnh kiếm luyện thành đến cảnh giới tiểu thành liền có thể nhìn ra được phải biết một chiêu này một khi luyện thành đến đại thành thậm chí là hoàn mỹ cảnh giới uy lực nhiều khủng bố không cần nói cũng có thể tưởng tượng người bình thường hay là mười năm tám năm đều khó mà luyện đến nước này đi nọ vậy đáng chết kiếm linh tựa hồ càng ngày càng kiêu ngạo hơn nữa có thể rõ ràng cảm nhận được hán tư tưởng dĩ nhiên trưởng thành không ít so với trước kia thành thục hơn nhiều không nghĩ tới lại là một phen giáo h ấ n cảm giác được kiếm linh biến mất dồ đèn lâm thầm tả và nói tại một đêm dài rằng giặc dày vò sau khi cuối cùng là vượt qua gian nan một buổi tối sắc trời vi sáng mọi người liền tỉnh táo lại một phen chỉnh đốn sau khi cấp tốc hướng về phía trước tiếp tục tiến lên quá nửa đêm toàn bộ buổi tối thời gian dồ đ xâm đều đang suy tư cùng nghiên cứu trời không phụ người có lỏng cuối cùng là không có trệ đứng dây vẫn tính là cảm nhận được một ít da lông những này thu hoạch để lúc này dồ đèn tâm tình không sai đoàn người chậm rãi đi tới ngày hôm qua một ngày thuận lợi đi tới để tâm tình của bọn họ tốt đẹp cho nên giờ khác này không có ai chú ý tới ở tại bọn hắn phía sau một đôi n g ă m đen mang theo khát máu hảo quang con mắt nhất định nhìn chăm chú đ è lên bọn hắn chính đang lặng lẽ theo đ ô i mấy người đi tới chương 71, y i xích giáp xà một buổi sáng ngược lại là bình tĩnh tại như vậy tiếp cận ngoại vi địa phương cất bước tuy rằng thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít ma thú thế nhưng đối với mấy người như vậy tổ hợp mà nói căn bản sản sinh không được bất kỳ uy hiếp nhìn phía sau hai cái bị vững vàng vây vào giữa nữ tử d ô đẹp lâm thầm thở dài ngày cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai có thể đi tới phương bắc lối ra mở miệng khu vực đến thành hát thạch liền sẽ không còn có nguy hiểm toàn lực buổi tối ngày mai hẳn là liền có thể đến đế đô đến thời điểm tất cả liền đều giải thoát đi nhìn xanh đun g tươi tốt rừng rậm đi tới vùng này thời điểm đột nhiên một trận âm gió thổi qua khiến người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo lỗ chân lông không khỏi rung dựng đứng lên chú ý một điểm chậm lại chính mình bước chân rút ra ám long rộ đẹp hướng về bên người mấy người nói rằng bên này âm ú ẩm ướt hoàn cảnh để hắn không khỏi nhịu nhịu mày tổng thể cảm giác tựa hồ có chuyện gì muốn lên tiếng chậm rãi đi tới mỗi bước ra một bước đều có vẻ đặc biệt cẩn trọng trên đất c ả n h cây bị dẫm đoạn truyền đến từng đợt cọt kẹt cọt kẹt âm thanh càng là đem bầu không khí nhuộm đ ấ m lên làm cho tất cả mọi người không tự chủ cảm giác được một trận áp lực Xì x c một trận thanh âm chói thai truyền đến làm cho tất cả mọi người dưng bước hơi thay đổi sắc mặt này là ma thú phát sinh âm thanh nếu như không có phán đoán sai hẳn là vẫn là xà loài ma thú phát sinh âm thanh trong rừng cây truyền đến một trận vèo vèo âm thanh đây là lá cây cùng c ả n h cây bị vượt trên sau khi phát sinh âm thanh bên kia theo âm thanh khởi nguồn j o d e s k thấp d ọ n g hướng về mọi người nói rằng cấp tốc kết thành một cái phòng ngự trận hình tập trung chính mình cùng chú ý nắm chặt chính mình bình khí mấy người hướng về bên kia nhìn lại mà lúc này hai cái ma pháp sư cũng là không có chút gì do dự đã bắt đầu chuẩn bị bọn họ pháp thuật chỉ cần ma thú một khi xuất hiện lập tức phát động công kích một cỗ mùi tanh nhàn nhạt chuyển đến càng ngày càng dày đặc làm cho tất cả mọi người bất chi giác cao mày l u c i a cùng nàng thị nữ bên người càng là không kìm lòng được che chính mình miệng mũi này một cỗ mùi vị quá khó ngửi đáng chết chúng ta vận may rất tốt khoe miệng run run một thoáng nhìn về phía trước hơn trăm mét nơi xuất hiện thân hình bị đặc cười khổ nói rằng xích g i p xà nhìn rõ ràng xuất hiện ma thú sau khi esda cũng là không nhịn được kinh hô chỉ thấy lúc này ở tại bọn hắn phía trước gần trăm mét địa phương con ma thú kia thân hình triệt để hiện ra dài chừng sáu bảy mét có một cái thành niên nam tử bắp đùi thô to như vậy toàn thân bị xích màu đen vượt lên bao vây ở trong đó một đôi c h ô g đồng to bằng ánh mắt chính mang theo khát máu hào quang nhìn bên này mấy người cái kia ngâm đen đầu lưới thỉnh thoảng phun ra nuốt vào mang đến từng cỗ từng cỗ gây mũi m ù i vị xích g ắ p xà đồng thao thực lực ma thú tiếp cận bạc trắng tồn tại hiển nhiên này một cái xích giáp x à vẫn là đã trưởng thành s o n g xuôi đến thành thục kỳ xích giáp x à loại ma thú này là lính đánh thuê cùng người mạo hiểm không nguyện ý nhất đụng tới ma thú không chỉ là bởi vì chúng nó lực lớn cực kỳ lực phòng ngự kinh người càng là bởi vì chúng nó độc tính nếu như bị nó nọc độc đụng tới hoặc là xúc phạm tới tại trong vòng ba phút nếu như không tìm được giải dược người này chắc chắn phải chết bất kể là cường đại cỡ nào người cấp tốc hướng về bên này tiếp cận lại đây trong n g á y mắt cái kia xích giáp xả liền đã đi tới mấy người trước mặt đột nhiên chỉ thấy nó trưởng thành tấm kia cái miệng lớn như chậu máu liền hướng về dẫn đầu rổ đèn càn tới đi chết hơi nhúng mày trong mắt lóe ra một tia sắc ý trong tay ám long phát ra một tiếng mềm mại hoong long âm thanh hướng về cái kia xích giáp xả cứ như vậy đâm tới đồng thời ở nơi này eds đã cùng thiết l ị chuẩn bị pháp thuật cũng là đã xong xuôi trong nháy mắt một trái cầu lửa thật lớn cùng một ít thủy tiễn liền hướng về phía xích giáp xả mau chóng đuổi theo nào hai c á i pháp thuật n ệ n ở xích giáp xà mặt ngoài để nó bị đau kêu rên một tiếng mà thừa dịp giờ khắc này d o d e s công kích cũng là tùy theo mà đến ám long mang theo gào thét âm thanh chém vào xích giáp xà trên thân thể đinh một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến tránh ra linh tinh đốn lửa trên tay cảm giác được to lớn lực bắn ngược hổ khẩu bị chấn động đến mức đau đớn thiếu một chút đem ám long vứt trên mặt đất kỹ càng nhìn đi hổ khẩu nơi càng nhưng đã c h ả y ra từng tia từng tia h u ế c dịch lần thứ hai một trận kêu rên cái kia xích giáp xà trên mặt đất lăn một vòng đau đớn trên người để nó khó nhịn không nghĩ tới này bình thường nhân loại đã vậy còn quá cường hãn vốn cho là mình có thể ung dung ăn no nê n dĩ nhiên rơi xuống một kết cục như vậy để trong lòng nó tức giận quá độ đáng chết dĩ nhiên không có chuyện gì chính mình toàn lực một đòn dĩ nhiên không có chuyện gì chỉ là đem cái kia xích giáp xà vẫy giáp cắt phá đánh vài miếng chỉ thương tổn được nó ra rẻ nhìn cái kia một đạo nhợt nhạt vết thương rô đ è s âm thầm kinh ngạc chính mình công kích vô hiệu tự nhiên hai cái ma pháp sư công kích cũng là cũng không khá hơn chút nào chỉ là để cái kia hát xà gào thét một trận cũng không hề tạo thành tính thực chất thương tổn đắt đỏ đầu lâu mang theo màu đỏ như máu con mắt một trận thét dài trên người nhiều ra vài đạo vết thương triệt để kích phát rồi hắn huyết tính một trận thanh âm trầm thấp chuyển đến đột nhiên một cỗ màu đen chất lỏng đột nhiên từ cái kia hát xà trong miệng phun ra tung tóe hướng về d ô đẹp mấy người phun mà đến nọc độc nhanh lên một chút l á c h người thấy thế phía sau ba bị đặc giống to một tiếng vội vàng mang theo l u c i a cùng cái kia thị nữ cấp tốc rời xa nơi đây đồng thời còn có s đ ã cùng thiết l ị về phần r o d e s sẽ không yêu tốt như vậy vẫn may bởi vừa n ã y công kích mình xích giáp xả cho nên lúc này còn chưa rời xa hắn ở đây sao khoảng cách gần dưới tình huống căn bản không kịp né tránh thậm chí hắn tựa hồ bị hát xả tập trung trở thành số một cựu địch phần lớn nọc độc mục tiêu chính là hắn bị đặc để hắn một trận cơ linh cấp tốc hướng về một bên né tránh mà đi cho dù là như vậy vẫn bị nọc độc nhiễm đến chính mình ống tay háo nhất thời một trận khói đen bước lên ống tay háo trong nháy mắt t ăn mòn đồng thời đang không ngừng l à n tràn không dám có chút bất cẩn vội vàng sẽ đi chính mình ống tay háo đưa nó ném ở một bên trong lòng thầm hô may mắn nếu như vừa nãy vận may không tốt bị nhiễm đến là của mình ra thịt như vậy hậu quả không dám tưởng tượng nhìn trên đất ống tay háo giờ khác này đã hóa thành cho tàn còn lại cũng chỉ có bước lên một trận khói đen mà chu vi cây cối chỉ cần là bị nọc độc nhiễm phải tại thời gian ngắn ngủi bên trong đều là biến thành cho bụi x u ấ t sinh lão tử còn không tin n g ư ờ i thần g ầ m lên giận dữ vô ảnh kiếm nhất thời thi triển mà ra hướng về xích giáp xà lần thứ hai nhào thân mà đi lần này xích giáp xà chịu đến lần trước g i a o h ấ n không dám k i n h thường vội vàng một cái xoay người thân thể cao lớn vào lúc này động tác dĩ nhiên có vẻ linh mẫn cực kỳ toàn bộ nửa người trên dựng đứng lên đến ba bốn mét cao tám nhân loại âm thanh nghiêm trọng tránh qua một tia nghi hoặc hướng về trong đó một cái nhào tới len k e n d i n h thật đáng tiếc nó thất bại cho nên d o d e s công kích lần thứ hai chuyển đến từng trận lanh lảnh âm thanh ánh lửa tung tóe kèm theo vụn vặt vẫy khắp nơi bay lạ tả từng trận tiếng kêu rên sau khi d o d e s thân ảnh xuất hiện ở xích giáp xà bên người đau đớn dưới không lo nổi rất nhiều xích giáp xà một tiếng gào lên giận dữ đ ô i cấp tốc vùng một cái nặng nề âm thanh chuyển đến d o d e s cả người như đường ngắn diều bình thường bay ra ngoài cánh truyền đến tay một trận đòn a Đau u đớn đớn đẹp khớp vẫn bị gãy. Đau đớn bên trong rổ đẹp trong kịch bị liệt, l trật rổ gãy. g âm thực ầ m gọi phôi. Vốn vật hậu hiện được xích giáp xa huyết tính hoàn toàn bị kích phát ra thân thể cao lớn cấp tốc di động hướng về mới vừa đập trên mặt đất rổ đẹp cấp tốc bơi lội mà đi chứng kiến hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại rô đẹp trước người ngay sau đó một cố nhu hỏa bóng nước bao vây lấy rô đẹp thân thể không lạnh trái lại cảm giác một trận nhu hòa ấm áp cánh tay nơi đau đớn cấp tốc biến mất ngắn ngủi chốc lát tựa hồ cũng chưa có cảm giác thủy hệ trị liệu thuật thủy hệ ma pháp sư năng lực triệt để thể hiện ra được đáng chết nhìn thấy cái kia xích giáp xà dĩ nhiên không để ý tưởng ấm ngăn trở trực tiếp giết tới hiển nhiên đem chính mình cho rằng là tử địch không thể không chết cái loại này vội v à n g lắc mình cút ngay tại chỗ tách ra một cái nọc độc phun xem trên mặt đất khói đặc trong lòng thầm hô vận may nắm chặt ám long tránh qua một vệ kiên quyết t h ầ n s á c cấp tốc vung vẩy ám long dưới chân sinh liên bình thường linh xảo di động không có biện pháp phổ thông công kích trước tiên không nói bây giờ có thể không có thể đến gần tên chết tiệt kia xích giáp xà bên người vô ảnh kiếm tiêu hao đấu khí quá nhiều mà hiển nhiên công kích hiệu quả không nổi quả bận, tuy rằng thành công nhưng cũng chỉ là cho xích giáp xà tạo thành một chút bị thương ngoài da không thương gân động cốt căn bản không hiệu quả gió thu lúc này có thể nghĩ đến chỉ có gió thu hay là vào lúc này cũng, cũng chỉ có kiếm chiêu này hữu hiệu nhất đi mặc dù mình hiện tại vẫn không có năm giữ nhưng là chỉ có thể liều một phen bằng vào ngày hôm qua hiên viên kiếm linh chỉ điểm mình một buổi tối l i n h ngộ hay là có thể trước mặt thi triển uy lực hẳn là không nhỏ gió thu kiếm gió thu cuốn hết lá vàng chú ý chính là khí thế cùng uy lực bao trùm tính công kích toàn phương vị đả kích hẳn là sẽ có không nhỏ hiệu quả Mà c h ủ yếu mục t i ê u trung nhưng là tập trung vào tập x í c h giáp xà c o n mắt, miệng, đầu lưới cùng đầu bỗng ả y này mấy tốc cái c h yếu hại. v ậ d ụ n hết b ê nhiên trong k í hướng long g về ám long ở ữ a quang thanh, chuyển vào mà đi. Nhất thời, ám quang đại thiểm, ám long phát sinh ánh lấy long ong long ngâm đen ánh sáng lộng lấy càng vào mà ám ám âm đi. đại t m rõ r à g Gió thu. Hai thu. chân đống nhiên đống phát lực ám long vòng quanh toàn bộ bàn tay một vòng xoay tròn sau khi trở về lòng bàn tay trở tay cầm kiếm một cái nghiêng người tránh qua xích giáp x à quét tới đuôi sau khi liên tục ba cái nhảy lên tới gần xích giáp xà bên người đ ố n g nhiên phát lực thân thể một cái xoay tròn dưới chân như d i ấ m đạp thất tinh giống như vậy bước ra cất bước mỗi một bước đều đạp ở xích giáp xà bên người mỗi một bước đều tránh thoát xích giáp xà công kích bảy đạo áng quang bạo thiểm nhấc lên một trận cuốn phong cuốn lên trên đất lá rụng thậm chí để ở phía xa đã lần thứ hai chuẩn bị s o n g pháp thuật ez đạ cùng thiết l ị thấy không rõ bên trong tình huống mà trong lúc nhất thời không cách nào thi triển chính mình pháp thuật hắc quang bạo thiểm sau khi v ỡ n lạc phong dần dần đình chỉ lá rụng bền Dô chương n hiện n thể tại mọi ra g i người. trước r bảy mươi hai bên bờ tử vong miệng lớn thở dốc đấu khí trong cơ thể cảm giác còn lại không có mấy nọ vậy đáng chết gió thu kiếm khiến dùng đến dĩ nhiên tiêu hao bên trong khí so với vô ảnh kiếm còn lợi hại hơn nếu như lúc trước cao cấp chiến sĩ thực lực chính mình tin tưởng sử dụng quá vô ảnh kiếm sau khi căn bản vô lực sử dụng gió thu kiếm đi âm thầm cảm khái đồng thời tại đệ trong lúc nhất thời quay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại vội vàng muốn biết xích giáp xà tình huống chính mình lao lực sức của chín châu hai hổ liều mạng công kích ra một chiêu này đến tuyệt đối không nên cùng vô ảnh kiếm bình thường không có đưa đến hiệu quả liền muốn nếu quả thật nói như vậy thì phiền thoái xi xi thôn l ẹ lưới chỉ thấy giờ khắc này xích giáp xà chừng lớn chính mình hai mắt vô lực nằm trên mặt đất phát sinh tiếng k ê u kỳ quái trên người những này nhìn thấy mà giật mình vết thương nhìn qua thê thảm không nỡ nhìn á m máu đỏ tươi chậm rãi dẫn ra ngoài xích giáp xả vô lực đúc đích nhìn thấy tình cảnh này rộ đẹp cuối cùng là tùng thở một hơi nguy hiểm xem như là giải quyết đi nọ vậy đáng chết xích giáp xà không hổ là khó chơi đối tượng nếu không phải mình ngày h ô m qua đột phá hơn nữa tại vạn phần khẩn yếu thời khắc số cứt cho thực dụng gió thu kiếm chiêu ngày hôm nay bọn họ này một nhóm người hay là liền thật sự muốn trở thành dừng lại một trận bữa ăn ngon đi không tốt rô d e s nhanh lên một chút tránh ra đột nhiên quát to một tiếng bị đặc bất a n quát ngay hắn gầm rú cái kia một giây đồng hồ chỉ thấy trên đất nguyên bản ánh mắt dần dần tan rã xích giáp xà một tiếng gào thét đột nhiên bỗng nhiên thoát lên trưởng thành chính mình miệng hướng về rô đèn tới b ở n h mới vừa quay đầu nhìn lại liền gặp được xích giáp xà thân thể tại chính mình trước mắt vô hạn phong to ý thức được không ổn muốn tránh né lúc s a u đã là không còn kịp rồi bị đè ầm ầm ở trên đất hai tay vững vàng bóp lấy r a hỏa này bậy tấc khẽ động những n à y vừa nay chính mình chế tạo vết thương không cho r a hỏa này miệng nhích lại gần mình thân thể bị chăm chú cuốn vòng quanh càng ngày càng gần hô hấp càng ngày càng khó khăn sắc mặt dần dần trở nên một mảnh đỏ chót ngoác to miệng nỗ lực hô hấp nhưng mà lại như vậy vô lực so với bị đặc ốm hy vọng biệt bỏ mặt rô đ è s gian nan quát xông lại cứu viện bị đặc đang muốn muốn ra chiêu nhưng là bị xích giáp xà một cái kết thúc cho chấn động bay ra ngoài hai cái ma pháp sư âm thầm sốt ruột nhưng cũng là không có cách nào chỉ có thể c h ơ mắt nhìn rô đ è s cùng xích giáp xà đã lẫn nhau bao ở chung một chỗ dây d ư a thành một đoàn bọn họ căn bản không có chỗ xuống tay khống chế ma pháp tuy rằng tương đối chính xác xác thực thế nhưng không chịu nổi bọn họ chính đang di động vạn không cẩn thận đánh tới rô đ è s đó mới là tối ô long sự tình não hải dần dần t r ố n g không trên trán kinh mạch từng cây từng cây hiện ra đáng chết ngươi x u ấ t sinh này muốn chết c ũ n g chết tuyệt vọng dưới khổ nổi bất đắc dĩ dỗ đ ẹ s âm thầm gầm rú một tiếng đột nhiên bông u ra chính mình tay đẫu nhiên phát lực đem chính mình miệng hướng về trước mắt xích giáp xả thân thể tắt tới nếu biết chính mình khả năng mất mạng chẳng đụng một cái cho dù chết cũng muốn kéo cái trước chịu tội thay dù sao cũng nên để cho dư mấy người sống sót đi ra ngoài đi đáng tiếc nhất liền là chính mình dĩ nhiên chết tại đây bên thôi vừa vặn đặt tại chính mình trước nhất chính là này xích giáp xà bảy t ấ c phía dưới một điểm vị trí mà bên này rất vừa vặn có một đạo máu thịt be bét vết thương nhắm mắt lại miệng lớn cắn tới đi trong n g a y mắt một cố lanh huyết tràn vào chính mình trong miệng mang theo kích thích cảm giác cùng mùi vị độc có lẽ vậy đáng chết lao tử vẫn là s ử nam trong lòng âm thầm thở dài miệng nhưng là ngăn không được dẫn hấp những này huyết dịch từng ngụm từng ngụm hút vào trong miệng gian nan nuốt xuống bụng rô đen không muốn mơ h ồ nghe được xa xa truyền đến e s đ ã cùng bị đ ặ c bọn họ tiếng hô mang theo một tia bi thương ý vị thì cũng thôi xích giáp x à cả người là độc huyết dịch cũng không ngoại lệ chính mình như vậy hút trước tiên không nói bị này x u ấ t sinh cho chiến tử liền những thứ này huyết dịch đủ để làm cho mình mất mạng ngầm cơi khổ chẳng những không có dừng lại ngược lại là tăng nhanh hút tốc độ từng ngụm từng ngụm huyết dịch tiến vào chính mình trong cơ thể thân thể cảm giác một trận thiêu đốt đau đớn lạnh leo huyết nhưng là làm cho mình như đặt mình trong vùng ven sông ở giữa xích giáp xa chịu đến như vậy đả kích cũng là c u ố n quít lấy r o d e s chăm chú không tha tiêu thảm trên mặt đất không ngừng l a n lộn nơi đi qua máu tươi đầy đất máu tươi nhiễm đen kịt một màu khói đặc tường trợn dùng sức hấp dẫn r o d e s ý thức dần dần mơ hồ chỉ cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng bị hòa tan giống như vậy cự n h i ệ t khó nhịn nhiều thêm vạn phần đau đớn trong miệng ngoại trừ máu tươi thậm chí có thể cảm giác được một ít thịt mặt tồn tại dùng sức quá mạnh đem vết thương những n à y thịt nát cùng xích giáp xà nội tạng đều cho hấp dẫn đi ra đáng chết chủ nhân đây không phải là muốn chết mà trong cơ thể hiên viên âm thầm sốt u ruột nhưng cũng là vô kế khả thi hiện tại bất luận hắn làm sao hô hoán đều không thể đạt được rổ đẹp hồi phục không ngừng thôi phát chính mình cái k i a một k i a năng lượng hướng về phía rổ đẹp toàn thân mỗi cái vị trí bao trùm mà đi ý đồ cứu lại một cái tính mạng nhưng mà nhưng là có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể độc tính quá mãnh liệt ý thức dần dần mơ hồ cảm giác toàn bộ thiên địa đều tại hiên viên Nguyên bản hai u y này yên ê nên n náo động đến đúng tĩnh, thân thể khó nhịn vào giới thế trở thể t khó lúc cực kỳ tay lần thứ hai dùng sức đ ỗ n g nhiên đẩy ra vết thương kia lần thứ hai thăm dò vào một phần miệng lớn vân khê đột nhiên cảm giác được một cái khoảng trừng to như nắm tay đ ồ vật bị chính mình hấp dẫn lại đây không biết là vật gì vậy tóm lại là nội tạng loại hình không chút do dự một cái nuốt xuống lại đi nhai nhai bắt đầu mới phá hoại dần dần cái kia xích giáp x ả giấy ruột chậm rãi đình chỉ mãi đến tận biến mất mà dô d e s hấp dẫn cũng là theo chậm rãi đình chỉ giờ khác này thế giới triệt để yên tĩnh lại yên tĩnh thời khắc cuối cùng mơ hồ nghe được bên kia mấy người tiếng kêu rên người anh em môn ca đi trước một bước hữu tâm nhớ tới thiếu điểm mỹ nữ hạ đưa cho ta xử nam hai lời rồi khoe miệng lộ ra một tia an tường nụ cười một tia dừng lưu vào đúng lúc này dô đèn tiểu tử ngươi thế nào rồi Biết xích g i á p xà cùng Zodes đ ề u ngưng động tính, đ bị ặ c cuối c ù người là tìm tới cơ hội nhích tới hội cơ nhích gần、Zodesk、bên n g Zodes lớn tiếng quát. Lung lay là tiếng hắn thân thể, nhưng quát. thể, không chiếm được c phản h ứng ú thể nào. này, Vào lúc ắ n lạnh, âm thanh càng là hiện ra cái kia một kia bị thương. Zodesk, ngươi không tâm một chút một t âm có cái h là ra kia kia bị Zodes, chết được n g ư ơ i nhanh lên một chút tỉnh lại a n g ư ơ i quên rồi sao n g ư ơ i nhưng là đón nhận đội trưởng dặn muốn dẫn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này a n g ư ơ i tại sao có thể ngay sau đó là s đã đánh tới nhìn không phản ứng chút nào rô d e s sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh không chết hắn còn có một chút sinh lợi vẫn có hy vọng thiết l ụ ở một bên cấp nói gấp lập tức tại một phen ngâm s n g dưới hai cái thủy hệ trị liệu cùng tinh thuần pháp thuật bao trùm đến rồ đẹp trên người lucia cùng nàng thị nữ cũng là lẳng lặng đứng ở một bên không nói gì xem trên mặt đất rồ đẹp ánh mắt có chút phức tạp nam tử này vừa nãy mang cho hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn đệ một lần cho nàng biết nguyên tới một người nhân có thể điên cuồng như vậy n g u y lai tại có chút thời gian thật sự có thể vì bằng hữu từ bỏ chính mình sinh mệnh nguyên lai、like、những n à y trước kia chính mình không để ý chút nào lính đánh thuê mới có thể có như vậy chân thành tình ý j o d e s chiến đấu trước cái loại này ánh mắt lúc chiến đấu cái loại này tư thái l i ề u mạng trước gầm rú l i ề u mạng lúc răng rớp tất cả tất cả đều đang đánh động l u c i a tâm linh một khắc kia hắn bị cái này máu me khắp người người đàn ông chấn động giờ khắc này nàng biết trước mắt cái này nằm trên mặt đất không có bất kỳ phản ứng nào người đàn ông đáng giá kính phục cùng tôn kính mấy người ở bên kia la lên nhưng mà trên đất rộ đẹp nhưng là như trước một điểm phản ứng đều không có đóng chặt hai mắt mang theo giải thoát ý cười chút nào không có ý thức đến ngoại giới tình huống vô dụng khi tức càng ngày càng yếu chỉ có mau chóng tìm một một chỗ yên tĩnh cố gắng trị liệu mới được pháp thuật sau khi thiết lỵ sắc mặt vô cùng lo lắng c a o mày nói rằng chính mình hai cái trị liệu thuật đã là hiện nay hữu hiệu nhất pháp thuật nhưng mà một chút hiệu quả đều không có hiện hiện ra nàng cũng biết xích giáp x à huyết dịch cỡ nào độc chính mình pháp thuật làm sao có thể đưa đến hiệu quả nghi kế trước mắt chỉ có tìm thuốc giải chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi bên này bằng không bên này mùi máu tươi đưa tới những khác m à thú thì phiền thoái tìm một cái chỗ an toàn ổn định được đại gia tại nghĩ biện pháp đồng thời bị đặc đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng trầm giọng nói rằng o d e s làm sao bây giờ n g ừ n g đầu nhìn bị đặc e s đã dò hỏi bị đặc nói không sai vừa n ã y đại gia là quá thương tâm dĩ nhiên đem một kiện sự này quên mất hiện tại mới ý thức lại đây mang đi nhanh lên một chút nhìn trải qua thiết l ị xử lý sau khi trở nên sạch sẽ lên rồ đèn bị đặc trầm giọng nói rằng lập tức một chỗ ngoặc eo vác lên khí tức suy yếu rồ đèn liền chuẩn bị xuất phát lúc này không phải thương tâm cùng giúp rồ đèn trị liệu thời điểm chỉ có mau chóng rời khỏi mới là vương đạo bằng không đại gia liền thật sự muốn nguy hiểm xa xa truyền đến âm nhạc tiếng sàn sạt đã nói lên điểm này lạnh cảm giác hoàn toàn lạnh lẽo mới vừa rồi còn nóng rực cực kỳ thân thể giờ khắc này dĩ nhiên cảm giác lạnh leo cực kỳ chính là cái kia một viên nội tạng đưa đến hiệu quả giải trừ nóng rực ngược lại đã biến thành lạnh giá không sai chính là cái kia viên nội tạng đưa đến hiệu quả điểm này dồ đẹp trong lòng rõ ràng hơn nữa bất quá chính là nuốt vào nó không tới chốc lát thời gian chi sau đó phát sinh khổng lồ như vậy chuyển biến giờ khắc này toàn thân tựa hồ bị đóng băng lại giống như vậy lạnh đến trong lòng đi lạnh đến cốt tủy bên trong khiến người ta hốt hoảng không chết sao vẫn là chết rồi không biết hiện tại chính mình trạng thái toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh dồ đẹp nghi hoặc tự nói h ừ coi như ngươi vận khí tốt cuối cùng dĩ nhiên tìm kiếm được ra hỏa kia xà đảm cứu ngươi một mạng bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể hàng đến bây giờ h i ê n viên kiếm linh âm thanh truyền đến để dồ đẹp trong lòng giật mình khoe miệng nở một nụ cười không chết kiếm linh là tại tự nói với mình không chết không đáng kể kiếm linh ở một bên lại nhải bán giận tin tức kia tuyệt đối là kinh hỉ Tuyệt đối để Zodes hưng phấn, không c h ế chết, chính mình thật sự không chết không t chết thật tốt xuất thì t chính có mình không không hy sống vọng. sự là rồi, r ư ớ c n a chưa y t ừ n g có, Zodes c ả m giác sinh m ệ n nào nhiên n h hoặc thể h là là là cỡ nào quý giá. cảm giác hoặc là dĩ nhiên có thể là một cái quý giá, một dĩ tốt ư vậy sự tình. h c ư ơ n g 73, bầy sói h i ê n viên kiếm linh còn có một chút chưa nói đó chính là g i a hỏa này nguyên bản liền biến thái thể chất ở cái này phản kháng trong quá trình cũng là nổi lên rất lớn hiệu quả bằng không là bình thường nhân nơi nào đến phiên cái kia x ả đạm phát sinh hiệu quả những này xa huyết tràn vào đã trực tiếp để bọn hắn mất mạng đi cái cố này đến xương lạnh giá lan tràn toàn thân sau khi bắt đầu không ngắn đâm chọc rỗ đẹp mỗi một cái thần kinh mỗi một tế bào từng cô từng cô đau đớn kịch liệt không ngắn trùng kích hắn thần kinh cùng náo hải nếu không phải hiên viên kiếm linh tự nói với mình không có chuyện gì tin tưởng rỗ đẹp nhất định sẽ cho là mình sẽ chết đi ừ gia hỏa này vận may cũng đủ tốt như vậy cũng có thể thu được một lần rèn luyện cơ hội cảm thụ rỗ đẹp giờ khắc này tình huống tại trong thân thể hắn h i ê n viên kiếm linh phiền muộn thì thảo tự nói thì cũng thôi cho dù là gặp phải như vậy cựu tử nhất sinh thời điểm cũng có thể bị hắn chạy tới như vậy cơ hội giờ khắc này những này lạnh leo khí tức kích thích hắn thần kinh cùng mỗi một tế bào toàn thân mỗi một cái cơ năng đều tại không ngắn làm chống lại vô hình ở giữa bằng hắn thân thể chiếm được lần thứ hai rèn luyện cùng tăng lên khôi phục sau khi thân thể cường hắn trình độ tất nhiên so với trước kia lại muốn làm ra một cấp bậc không có ra tay giúp đỡ r ồ đèn h i ê n viên biết như vậy trình độ vẫn đối với hắn không tạo được nguy hiểm tính mạng huống hồ cũng là tôi luyện cơ hội tự mình ra tay cũng thì bằng với lãng phí một cơ hội này càng thêm chủ yếu chính là nọ vậy đáng chết chủ nhân mỗi lần đều là làm ra những này mạo hiểm sự t ì n h đến tại bên bờ sinh tử bồi hồi hỏi lẽ nào sẽ được không tối thiểu hắn chẳng ghét cho nên chịu điểm giáo hấn cùng đau đớn cũng tốt nhìn hắn lần sau còn dám hay không tùy tiện sang vậy k h á i k h á i khúc không biết quá bao lâu toàn thân cái loại này lạnh lẽo cùng đau đớn dần dần tiêu tán xuống tại như vậy giày vò ở giữa không biết mình hôn mê mấy lần lại thanh tỉnh mấy lần cũng không biết quá thời gian bao lâu hiện tại cuối cùng là được rồi miệng khô lưới khô dưới không nhịn được một trận ho khan đã đây đến đó đây. khỏe, nhịn. hai chuyển đến một trận tiếng hoan hô, chân hướng cạnh mình mau một mấy ngay sau đó, mấy tới trận tiếng tiếng tốc tới bước cái lại Bên gần cấp về lập tức từng đợt thân thiết âm thanh truyền đến tại chính mình bên thai lo lắng nói nhỏ thủy cho láo tử đến lướt nước trải qua vài lần đau đớn dằn vặt sau khi thân thể vô cùng suy yếu sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh thậm chí nói liên tục thoại khí lực đều không có chỉ cảm thấy một trận can thiệp thủy hiện nay hắn cần nhất chính là cái này vâng bên này nhanh nhanh lên một chút uống một chút uống. vội vàng đào ra bản thân một cái túi nước đưa tới rô đèn bên mép cho ăn hắn chậm rãi sau khi uống vài hớp mọi người chăm chú nhìn chằm chằm cái nhà này ánh mắt có một chút quái dị như xem quái thú bình thường nhìn rô đ è g i a hỏa này quá biến thái đi dĩ nhiên lấy một cái vừa bước vào thanh đồng chiến sĩ cấp bậc thực lực liền đánh chết thành niên xích giáp xà vậy cũng là chủ yếu nhất chính là tại cùng xích giáp xà chiến đấu ở giữa không chỉ thụ thương hơn nữa càng là uống lượng lớn mang kịch độc xa huyết lại vẫn không có chuyện gì đây đúng là biến thái một ít vụ vụ lao tử thiếu một chút treo hỗn đản uống xong thủy miệng lớn thở dốc mấy lần sau khi có thể rõ ràng cảm nhận được rỗ đẹp sắc mặt có rất lớn chuyển biến không lại trước kia như vậy t r ắ n g xám ánh mắt cũng là có thêm một tia sinh khí nhìn tình huống chung quanh giờ khác này bọn hắn chỗ ở địa phất là một sơn động bên trong cái này chớp động bề rộng chừng khoảng ba mét chiều sâu dĩ nhiên đạt đến bảy tám mét mượn mờ nhạt cây đuốc đem điều này chớp động rọi sáng không nghĩ tới tại như vậy rừng rậm vẫn còn có một cái như vậy rộng rãi sơn động từ quan sát ở giữa hiển nhiên có thể phán đoán ra được sơn động này đã từng có đã từng có người ở trong này có một ít che kín cho bụi có vẻ cổ xưa cực kỳ sinh hoạt dụng cụ thậm chí liền chính hắn đều không có phát hiện lúc này ở cái này hôn ám trong hoàn cảnh chính mình thậm chí ngay cả không một cái nhỏ bé chi tiết nhỏ cũng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn rõ ràng hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy này tựa hồ là trước đây hắn nói không cách nào làm được tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn vừa n ã y nhưng là dọa sợ chúng ta được rồi không có chuyện gì là tốt rồi ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi ngày hôm nay chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian một ngày ngày mai chúng ta ra lại phát ngược lại thời gian không nóng nảy liền tính ngày mai xuất phát chúng ta cũng có thể tại ngày mai trước khi trời tối chạy tới thành hát thạch đi tiếp được dô đès đưa tới cái kia túi nước bị đặc thở dài nói rằng đúng vậy dô đès có thể khôi phục như cũ mọi chuyện đều tốt không phải sao tại một trận bàn giao sau khi bị đặc mang theo hèn đ ã ra cửa sơn động từ bên kia gác phòng ngừa có ma thu tập kích mà r o d e s nhưng là yên tĩnh nằm trên mặt đất nghỉ ngơi thiết l ị chính đang chuẩn bị bữa trưa còn l u c i a cùng nàng thị nữ nhưng là lẳng lặng tọa ở một bên nói cái gì đều chưa hề nói an t ĩ n h như vậy chỉ bất quá l u c i a ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng từ r o d e s trên người thổi qua mang theo một tia nghi hoặc trong lúc ranh rôi đơn giản tiến vào tu luyện ở giữa ngày hôm nay nhưng là hầu như hết sạch chính mình hết thể đ ấ u khí xuất hiện ở trong người một mảnh trống rỗng chỉ có thể cảm giác được một k i a đấu khí nhỏ yếu ở đan điền bên trong bơi lội trừ thứ này ra tựa hồ liền không có thứ gì nhắm mắt lại lẳng lặng nằm trên mặt đất dung nhập chính mình tinh thần ý thức dẫn dắt quanh thân hỏa nguyên tố hướng về chính mình tới gần lại đây lượng lớn hấp thu không cố kỵ chút nào hấp thu tham lam hấp thu sau khi những n à y hỏa nguyên tố tiến vào chính mình trong cơ thể trải qua một phen rèn luyện cùng tinh luyện trở thành đấu khí tồn tại ở chính mình bên trong đan điền Đồng thời... đang hút thu nguyên tố đồng thời để đấu khí từng lần từng lần một tại kinh mạch ở giữa vận chuyển mỗi vận chuyển một lần liền có thể cảm giác được bọn họ càng cường đại hơn một phần vận hành không biết bao nhiêu cái chu hôm sau đấu khí mới tính là đạt đến một cái r ồ i dào mức độ khi đấu khí trong cơ thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất thời điểm rỗ đẹp sắc mặt nhưng là đại biến tùy theo mà đến là đầy mặt ý cười chính mình dĩ nhiên tăng lên nếu như nói trước đó mình là nằm ở thanh đồng chiến sĩ sơ giai tầng thứ hiện tại tối thiểu nằm ở thanh đồng chiến sĩ chung giai cấp độ v ề mặt thực lực rõ ràng tăng lên đã nói rõ điểm này hắc tiểu tử ngươi ngốc cười cái gì nhanh lên một chút ăn cơm đi tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi thực sự là một trận thanh âm trói thai từ bên thai truyền đến để d ô đest không tự chủ được thu liễm mở mắt nhìn lại bị đặc gia hỏa này ngồi x ồ m ở chính mình trước người nhìn mình tiểu tử ngươi chính đúng vậy tình huống như vậy hạ đều có thể tu luyện toán là bội phục ngươi có biết hay không ngươi một cái tu luyện chính là tu luyện dòng dã một cái hạ b u ổ i t r ư a hiện tại đều là lúc nào ngươi biết không đáng chết nhanh lên một chút ăn cơm ta còn muốn phiên trực đi ném một cái liếc mắt cho rổ đẹp sau khi bị đặc buồn bực nói mượn đồ ăn từ nơi kia cửa động nhìn ra đen kịt một m à u quả nhiên là trời tối nhìn lại một chút bên người đã rơi vào trạng thái ngủ say thiết l ị đám người hắn biết vào lúc này chẳng những là trời tối hơn nữa đã đến lúc đêm khuya bị đặc cùng és đ ã hai người thân ảnh như hai vị chiến như thần vững vàng bảo vệ toàn bộ cửa động bảo vệ người ở bên trong thử nghiệm tính giật giật thân thể một trận đau nhức trong nháy mắt kéo tới tuy nhiên vẫn may không có cái gì trở ngại tại một phen thích đứng hoạt động sau khi đau nhức cũng là dần dần biến mất thân thể không có vấn đề gì trên cánh tay trước kia cho rằng gãy xương hoặc là trật khớp địa phương dĩ nhiên cũng là không có chuyện gì đoán chừng là trật khớp đi chính mình lúc hôn mê có thể là bị đặc giúp mình cái làm được rồi còn lại địa phương vốn là liền không có chuyện gì ngày hôm nay chiến đấu tuy rằng thảm liệt thế nhưng nói thật hắn chịu thương ngược lại là hầu như không có duy nhất nguy hiểm chính là bị xích giáp xà quân lấy uống độc huyết thôi ngao nô một tiếng vang r ộ i tiếng hô truyền đến để bị đặc cùng s đạ nhất thời khẩn trương lên ở trong động rỗ đẹp cũng là nghe được này một trận tiếng hô nhữ nhữ mày cấp tốc hướng về cửa động đi đến ngao nô lại là sau một lúc chân ngay sau đó liên tiếp xuyên r ồ i gào thét â m t h a n h âm thanh càng ngày càng nhiều lần càng ngày càng rõ ràng không tốt là bầy sói đột nhiên bị đặc thay đổi sắc mặt kinh âm thanh nói rằng chó sói có rất nhiều chủng loại chó sói loài ma thú thế nhưng bất luận một loại nào đều là lính đánh thuê cùng những người mạo hiểm căm ghét cùng sợ hãi không người nào nguyện ý đi t r e o chọc bọn h ắ n không người nào nguyện ý đụng tới những này đáng ghét ra hỏa một trận vèo vèo âm thanh truyền đến tuy rằng sắc trời đen kịt thế nhưng rô đẹp nhưng phát hiện mình lại có thể thấy rõ ràng xa xa từng cọn g cây ngọn cỏ chỉ thấy một bóng người cấp tốc hướng về c h ấ p động bên này tới gần lại đây ngay sau đó là hai đạo ba đạo mãi đến tận một đám rất nhanh những gia hỏa này cũng đã vọt tới bọn họ trước người sơn động này dẫn đầu cái kia thất cho sói lại là một trận thét dài thiên ngân nguyệt lang còn có đầu ngân nguyệt lang vương nhìn rõ ràng tình huống sau khi s đã không nhịn được kinh hô ngân nguyệt lang hay là kinh khủng nhất một chủng loại tạm biệt đi cũng không phải là bọn hắn thực lực rất mạnh ngược lại bọn họ chẳng qua là nằm ở trung đẳng cấp độ trên căn bản đều là cao cấp ma thú khiến người ta sợ hãi cùng căm ghét là bọn hắn cái kia ngoan cường lực chiến đấu cùng dính chặt lấy tính cách chỉ cần vẫn có một con sống s ó t liền sẽ không kết thúc trận kia tiến công đồng thời khát máu cực kỳ có thể nói là ác danh viễn truyện càng thêm chủ yếu một điểm là ngân nguyệt lan g mỗi lần xuất kích số lượng ít nhất không phải ít với năm mươi bọn họ là quy mô lớn tính quần cư động vật nhanh đi gọi thiết lỵ đến xem chúng ta có thể hay không bảo vệ một buổi tối đợi được sau khi trời sáng bọn họ hẳn là sẽ chủ động lui lại nếu như bọn họ không lui lại đến thời điểm chúng ta không thể làm gì khác hơn là phá vòng đ â y còn có chuẩn bị lượng lớn cùi lửa đối với chỉ cần có thể thiêu đồ vật đều lấy cho ta đi ra đáng chết địa phương này làm sao sẽ xuất hiện nhóm lớn như vậy ngân nguyệt lang bọn hắn tới đây biên làm cái gì hôn đản g vẫn có một con lang vương hoán giận đồng thời dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bị đặc cấp tốc làm ra từng cái từng cái sắp xếp edda nhanh lên một chút nhóm lửa bầy sói sợ ánh lửa Hy vọng ánh vọng lửa chương ó t ể làm l cho chúng nó lui lại. Đồng thời, bảy、so、sói không phát động tiến công bọn họ liền cười không phát họ công động bọn t ộ r m trừ phi là l đầu bị ư cho đá m ớ i có thể vào lúc này chủ động xuất kích đi làm tức thể xuất vào này làm động giận đi b ầ y sói. ư ơ n g 74, lang vương cùng thiết l ụ hai người đem ra lượng lớn cửi lửa đặt tại cửa động nhìn bên ngoài qua lại bồi hồi những này cho sói trong lòng trở nên lạnh lẽo số lượng đông đảo thô sơ giản lược đoán chừng một chút có chừng sáu mươi bảy mươi đầu đi cái này số lượng để o d e s thẹn thùng không nớt nếu như những g i a hỏa này toàn bộ nhào tới liền thật sự phiền thoái nhìn đối diện những n à y bầy sói nhìn tại trong đêm đen cái kia từng đôi xanh mượt con mắt khiến người ta hốt hoảng rô đê bốn người vững vàng bảo vệ cửa động sau đó tại lẫn nhau phối hợp dưới rất nhanh tại cửa động bốn phía đều mang lên gỗ đống chỉ cần những n à y x u ấ t sinh d á m can đảm tới gần lập tức nhóm lửa xua đổi hay là cũng là chờ đến không nhịn được chỉ thấy ngân nguyệt lang quần ở giữa cái đầu to lớn nhất cái kia thất lang vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau khi ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên một đạo loang loáng ánh sáng xanh lục tại trong mắt sẽ qua trước tiên hướng về phía cửa động bên này đập tới chính mình có thể là đi theo giả những gia hỏa này đầy đủ thời gian một ngày hiện tại cuối cùng là đợi được cơ hội này làm sao có thể bỏ qua đây hay là mặc cho d ô đẹp các loại chờ người làm sao muốn cũng không ngờ rằng bọn họ một nhóm người tại ngày hôm qua dĩ nhiên cũng đã bị cái này tên đáng chết theo dõi đi mãi đến tận triệu tập nhiều như vậy đồng bọn sau khi tại đêm nay chúng nó cuối cùng là không nhịn được phát động công kích bầy sói cấp tốc hướng về cửa động đập tới mọi người làm xong tác chiến chuẩn bị một cái hệ hỏa sơ cấp pháp thuật ba tiểu quả cầu lửa xuất hiện ở gô đống bên trên trong nháy mắt trước đó loay hoay được rồi những n à y tủi lửa đống ánh lửa cấp tốc xông lên lửa lớn rừng rực gào thét cản trở bầy sói môn đường đi cùng một thời gian một cái thủy hệ pháp thuật thủy liêm xuất hiện ở cửa động đem toàn bộ cửa động vững vàng phong tỏa lên trong suốt chất lỏng tạo thành một cái không hiểu nhau đang chầm chầm lưu động xuyên thấu qua cái này thủy liêm xem bên ngoài hỏa diễm dĩ nhiên ngũ quang mười m à u vô cùng mỹ lệ ánh lửa xuất hiện để bầy sói ngưng tiến công bước chân bị hừng hực hỏa diễm bước lui truyền đến chân chính mà giống lên âm thanh bọn họ ghét nhất liền là như vậy hỏa diễm nhìn phía xa nhân loại lang vương bất an gầm nhẹ còn lại chó sói tại nguyên chỗ không ngắn bồi hồi cũng không biết như thế nào cho phải như vậy ngăn cản không được chúng nó bao lâu chúng ta t u ổ i lửa không đủ trước tiên không nói có thể đem hỏa diễm kiên trì tới khi nào đang nói ngân nguyệt lang quần sẽ liền làm sao dễ dàng nhìn đến miệng con mồi thoát đi sao bọn họ không cho phép lang vương càng là không cho phép một khi chỉ cần dục vọng chiến thắng sợ hãi vậy chúng ta liền đem hiện ra ở kẻ địch liêm đao dưới phía sau truyền đến một câu nói để vừa tùng ra một hơi mấy sắc mặt người nhất thời nghiêm t ú c lên quay đầu nhìn lại nhưng là l u c i a cùng nàng thị n ữ đi tới cửa động nơi nhìn bên ngoài bầy sói ra hỏa này dĩ nhiên so với mấy người còn muốn chấn định từ gặp mặt đến bây giờ tựa hồ mấy người vẫn chưa từng nhìn thấy nàng chừng nào thì hoang mang quá n a y một phần chấn định thật sự cùng nàng tuổi rất không tương xứng người làm sao đi ra quay đầu lại nhìn l u c i a j o s e p thấp giọng hỏi hai ngày này ở c h u n g tuy rằng không nói lời gì thế nhưng là cũng làm cho mình đối với nàng cái nhìn thay đổi rất nhiều không phải cái loại này giác quý đại gia tiểu thư không phải bình hoa tôi thiểu xứng với này một bộ dung mạo tương thông rất nhiều sau khi có đôi khi thậm chí rỗ đẹp sẽ cảm giác mình có một chút đáng thương cái này lucia đại gia khuê tú bị như vậy truy sát hay là nàng so với ai khác đều m u ố n khó chịu đi ta để xem một chút hiện tại chúng ta chiến hữu các ngươi chết rồi đối với ta không có lợi ta chết các ngươi cũng không có lợi như vậy giống như vậy cho nên chúng ta muốn trợ giúp lẫn nhau đồng thời trở lại đế đô nhàn nhạt vài chữ sau khi tiến lên vài bước nhìn đối diện tại mặt trước nhất qua lại bồi hồi đầu kia ngân n g u y ệ t lang vương l u c i a không nhịn được nhịu nhữ mày tiếp cận bạc trắng thực lực ngân n g u y ệ t lang vương xác thực hiếm thấy đặc biệt là như vậy ngoại vi bình thường bầy sói mượn quần chiến năng lực đều là sinh hoạt ở trung tầng tiếp cận bạc trắng năng lực đây không phải là cùng xích giáp xả gần như sao bất quá đáng tiếc chính là nó không có xích giáp xả biến thái như vậy phòng ngự xem như là ngắn ngủi tùng thở một hơi r o d e s có lòng tin cùng gia hỏa này so sánh cao thấp phải nghĩ biện pháp tiêu diệt lang vương chỉ có như vậy mới có thể đ ả kích bầy sói để chúng nó k h i ế p đảm trầm mặc chỉ chốc lát sau chỉ thấy lucy a ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm r o d e s mấy người nói rằng lang vương là một cái đoàn đội hạt nhân chỉ cần nó còn sống bất luận bị cái dạng gì tình huống bầy sói đều sẽ không lui lại điểm này là không thể nghi ngờ cho nên muốn muốn giao động những gia hỏa này tâm mục tiêu đầu tiên chính là g i ế t gà d o a khỉ đánh giết lang vương cho những gia hỏa kia một bài học chúng ta cũng muốn a nhưng là n g ư ờ i xem một chút bên ngoài những gia hỏa kia bất kể là ai chỉ cần vừa đi ra ngoài phòng t r ừ n g cũng sẽ bị những gia hỏa kia quần công mà trên vây quanh ở trong đó chỉ có thể chờ đợi dân mạng đi cười khổ nhìn l u c i a bị đặc bất đắc dĩ nói nhiều nam lính đánh thuê kinh nghiệm chẳng lẽ còn không nhìn ra trong đó then chốt sao chỉ là khổ nổi vô kế khả thi thôi trơ mặc yên lặng một hồi đây đúng là một cái vấn đề bên ngoài hừng hực liệt hỏa như trước đang tiếp tục bây sói dừng lại tại liệt hỏa ở ngoài bồi hồi gào thét để yên t ĩ n h buổi tối nhiều thêm một tia quỷ dị cùng lạnh giá tại liệt hỏa thiêu đốt d ư ớ i cũng không lâu lắm thời gian những n à y t u ổ i lửa cũng đã hầu như tiêu hao hầu như không còn tận đến giờ phút này hỏa diễm bắt đầu dần dần giảm nhỏ không đồ vật có thể đốt không có dự trữ đồ vật đến lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm liền muốn tắt nhưng là không có một chút nào biện pháp dô đẹp thậm chí đã nhìn thấy lang vương cùng trong bầy sói những gia hỏa kia môn lộ ra hương phấn ánh mắt nhẹ rằng trận mắt nhìn bên này lẳng lặng chờ đợi kiên trì tìm kiếm khe hở không được bị hắn nhào lên thì phiền thoái nhữ nhữ mày bị đặc lo lắng nói rằng cái này cửa động rộng hơn ba mét h i ệ n nhiên muốn muốn mượn cửa động đến tiến hành cuối cùng chống đối có vẻ có một chút khó khăn ngân n g u y ệ t lang vương xuất động cũng đủ để làm cho các nàng túi đầu xương thần huống hồ còn có còn lại gia hỏa trợ giút